lý lão bản ta đã sớm nói qua cho ngươi muốn ở tương thành hôn khởi đến liền phải đầu nhập vào ta thiết ra nhà này thật không tệ ngươi lão bà cũng thật không tệ là một cái khó được võ chủ để ngươi lão bà tiến vào ta thiết ra đó là để mắt ngươi lão bà s á t hiên ngữ khí lại ôn hòa lên giống như cười mà không phải cười ở trong lòng hắn một mực nhớ kỹ lý cao lão bà lý cao lão bà gọi là tuệ lan là một cái mỹ nhân còn sẽ làm được một tay thức ăn ngon đối với bất luận cái gì nam nhân tới nói cái này nữ nhân đều đã làm làm thê tử rất dai nhân tuyển sát hiên mặt ngoài là nhường tuệ lan vào thiết gia kỳ thật trong lòng thì là muốn để tuệ lan cho hắn làm tiểu thiếp dù sao tuệ lan thế nhưng là cái này tương thành khó gặp mỹ nhân à, có thể cùng thành chủ c h i nữ sánh ngang chính là tương thành thập đại mỹ nữ một trong cái khác mỹ nhân hắn không chiếm được bởi vì gia tộc thế lực khổng lồ có thể cái này nữ tử không bất luận cái gì gia tộc bối cảnh hắn cũng không tin không chiếm được uy bức lợi d ụ chính là tốt nhất biện pháp s á t hiên ta cho ngươi biết coi như ta lý cao không ra cái này t ự l ầ u cũng sẽ không nhường tuệ lan vào ngươi thiết ra hắn là ta thê tử ta sẽ thủ hộ nàng một đời ngươi nếu là muốn đánh nàng chú ý ta chính là lấy mệnh tương bính lý cao cũng là tranh tranh thiết cốt l ử a g i ậ n triệt để bộc phát thuế đất có thể nhịn nhưng là có người đối bên cạnh hắn thân nhân mưu đồ làm loạn cái này tuyệt đối không thể nhịn h ừ rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt lên cho ta đập tiệm này sát hiên meo mắt lại sau lưng mười cái tay chân lập tức đập võ ầm ầm ầm mười cái tay chân đưa tay bất phàm trực tiếp vận dụng võ kỹ ở kiểu lâu đập loạn không còn thực khách đại loạn nhao n h a u chạy trốn bọn họ đều không chọc nổi cái này ác thiếu lý cao xích nhãn đỏ bừng trực tiếp xuất thủ hướng về mười cái tay chân oanh kích mà đi q u y ề n ý liên tục thiên thiên võ giả đỉnh phong tu vi chân nguyên lập tức bộc phát vê anh lý cao một người liền đem bằng nhanh nhất ác nhất mạnh nhất chiêu thức một người một chiều đem cái này mười cái tay chân đánh bại gây mất bọn họ hai chân lớn mật lý cao dám phản ta thiết ra sát hiên cười lạnh trực tiếp một trưởng đánh tới hắn chính là hoàng khố nhưng cũng là võ đạo cường giả một trưởng này lực lượng liền đem bán bộ thần thông võ giả tu vi triển lộ lý cao trực tiếp bị đánh bay hừ hôm nay ta chính là đại khai sát giới lý cao lần nữa giết ra một trưởng mà lúc này một đạo mỹ nhân thân ảnh xuất hiện d ừ n g tay ta đi với ngươi n g ư ơ i thả lý cao mỹ nhân thân ảnh băng lãnh từ hành lang xuất hiện nói s ớ m đi h à tất nhiều lần nhất cử bất quá bây giờ lý cao gây ta không vui vẻ tội chết có thể miễn tội sống khó tha ta đoạn hắn hai chân sát hiên sắc mặt ngon độc nhìn thấy tuệ lan cầm tủ trong lòng chính là càng thêm khó chịu một cái phá hoàng cung thị vệ sau khi về hưu thế mà có thể lấy như thế mỹ nhân một trường chính là hướng về lý cao hai chân chém đi lý cao nhắm mắt sắc mặt trắng bệnh tuệ lan cũng trong lòng đau xót sắc mặt không có một t i ê n màu sắc muốn ngăn cản ở lý cao trước người mà l i ê n ở giờ phút này một đạo đáng sợ chân nguyên u y áp tràn ngập ở t r o n g t u lâu thần phong xuất thủ chương 476, t h i ế t gia tức giận đối với bây giờ tần h phong tới nói thần thông võ giả cấp bậc nhân vật đơn giản liền là run dế đồng dạng tồn tại coi như đến một nhóm hắn chỉ cần h ố n g một tiếng liền có thể chấn áp đương nhiên ở nơi này từ lâu hắn tự nhiên không thể g i a o động quá nhiều lực lượng thần phong vẹn vẹn hừ lạnh một tiếng một đạo trói hai sóng âm chính là trực tiếp trùng kích sát hiên sát hiên cảm giác giống như là bị to lớn cột đá h oanh ở đồng dạng toàn bộ nhục thân có một loại bị sóng âm chấn vỡ băng liệt cảm giác sát hiên cả người đều là đập t ầm â m ở mặt đất mặt đất phiến đá đều là toàn bộ băng liệt đối với tần phong u y áp hắn không có một tia phản kháng dư lực tuệ lan cùng lý cao đều là c h ấ n kinh n g â y người nhìn c h ầ m c h ầ m trọng thương ở tàu điện ngầm hiên không biết làm sao đạo kia uy áp vẹn vẹn dư ba đều làm được bọn họ tân sinh e ngại lúc nào tiểu lâu bên trong tồn tại bực này cấp bậc cừng giả lý cao đã lâu không gặp ngươi làm sao cầm đến cái bộ dáng này ngay ở giờ phút này thần phong cười nhạt một tiếng đi ra đọc truyện tại chấm nét lý cao tuệ lan kỳ lạ nhìn lại cái kia vẹn vẹn một đạo thiếu niên nhân thân ảnh không cao lớn khí thế lại là lăng liệt huệ lan nghi hoặc nhìn chằm chằm lý cao nàng nhìn thấy lý cao mặt mũi tràn đầy kinh hãi biểu lộ ánh mắt mang theo to lớn kinh hỉ c h ậ t lý cao vội vàng quỳ xuống đất hướng về tần phong dập đầu một xá khoe miệng đều là run r à y lên mặt mũi tràn đầy e ngại cùng sùng kính lý cao đang muốn nói ra tần phong thân phận cũng là bị tần phong ngăn cản lão bằng hữu đứng lên đi t ầ n phong ra hiệu không cho phép nói ra hắn thân phận nói đùa cái này hoàng đế thân phận bại lộ còn thế nào trang b ư ca là là lý cao vội vàng đứng dậy tuệ lan không giải hỏi phu quân vị này đại nhân là ai nàng thông tuệ biết rõ tần phong lai lịch kinh thiên bằng không thì hán trượng phu là không thể nào đột nhiên dập đầu thiết gia uy hiếp hán trượng phu mấy tháng đều không có làm cho hán trượng phu khuất a n vào quỳ cái này thiếu niên vẹn vẹn hiện thân liền làm được hán trượng phu như thế làm dáng cái này khiến tuệ lan chấn kinh vạn phần thánh quận có ai có thể có cái này thân phận chẳng lẽ là thánh quận quận vương đây là lý cao nội tâm có chút buồn bực cái này tần phong không cho hắn nói hắn cũng không biết xưng hô như thế nào ta là hắn một vị lão bằng hữu gọi phong tần t ầ n phong cười một tiếng lý cao vội vàng gật đầu nói đúng đúng gọi phong tần tuệ lan nội tâm liếc một cái lý cao xem như lý cao l ã o bà xem xét liền biết rõ lý cao không nói thật tiểu tử ta thiết ra không phải ngươi có thể t r e o chọc được ngươi hôm nay vận dụng dị bảo đ ả thương ta đừng nghĩ đi ra tương thành s á t hiên ngã trên mặt đất miệng phun màu tươi ánh mắt hung ác được nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong hắn đường đường thiết gia đại thiếu gia lúc nào nhận qua bậc này khuất đủ. tần phong như thế tuổi trẻ hắn cho rằng vừa mới đạo kia uy áp lực lượng nhất định là tần phong mượn nhờ cái gì cường đại dị bảo đem hắn đánh bại có đúng không t ầ n phong tàn nhẫn cười một tiếng lý cao cho ta nói một chút thiết ra những năm này ở nơi này tương thành làm ác bao nhiêu t ầ n phong nghiêm sắc mặt thiết ra bọn họ một mực ước hiếp dân chúng đem đông đảo võ tu tài nguyên cho bóc lột vô số hàn môn đệ tử đều không ra mặt ngày lý cao chính là từng cái từng cái giảng thuật những năm gần đây thiết ra làm ác hành vi trong đó càng nghiêm trọng vẫn là thiết ra cấu kết bên ngoài triều mượn nhờ bên ngoài triều cường đại võ giả đến uy hiếp tương thành thành chủ tương thành thành chủ cũng xem như hướng vào trong quan ngũ phẩm viên quan ngũ phẩm viên thân làm đồng dạng dân chúng ư ớ hiếp vương triều quan viên còn uy hiếp dân chúng làm cho nhân dân cực khổ tần phong sắc mặt lạnh lẽo đến gần sát hiên bên người trực tiếp một cước đem sát hiên hai trần đạp đoạn sát hiên sắc mặt nhăn nhó to lớn đau đớn nhường hắn ngao ngao kêu to tần phong không cho để ý tới lại là hai cước phân biệt đạp đoạn hai cánh tay hắn sau đó cầm lấy một thanh thiết côn một cái đâm vào sát hiên s ư ơ n g vai sát hiên sắc mặt trắng bạch đau đến chết đi trở về t ầ n phong cười lạnh nói đi thôi phía trên thiết ra rất lâu không có đại khai sát giới t ầ n phong ánh mắt lạnh lùng thiết ra thiết giáp gia chủ chính đang nên đón một vị quý khách vị quý khách kia chính là trước mắt cao giai vương triều cựu tiêu vương triều một vị nhất phẩm đại thần vị này đại thần bởi vì nhìn chúng thiết gia tiểu nữ hai nhà dự định đính hôn đối với thiết giáp tới nói đây là vô cùng vinh quang cựu tiêu vương triều thế nhưng là so với đại tần bài danh tốt mười cao giai vương triều có thể cùng này vương triều cao quản ký kết thân g i a đối với thiết giáp liệt tổ liệt tông đều là vô thượng vinh diệu thậm chí bọn họ thiết giáp còn có khả năng di chuyển đi vào cựu tiêu vương triều đại nhân tiểu nữ đã chuẩn bị kỹ càng một hồi liền đi theo đại nhân cùng một chỗ lên đường thiết gia đem vô số đồ cưới toàn bộ dùng đến oanh dương hòm gói xong mà cái kia thiết gia thiên kim cũng là xấu hổ nộ phóng thiết gia thiên kim xem như tương thành thập đại mỹ nữ một trong cấp độ kia tư sắc cũng xem như thiên hương nhất phẩm đại thần thấy vậy hai l ò n g gật đầu càng xem thiết giáp thiên kim càng là mê luyến tư vũ nay y theo ta ta sẽ không để ngươi thụ nửa điểm bị khuất nhất phẩm đại thần đem thiết tư vũ kéo vào trong ngực thiết tư vũ nhu tình tư tán l ờ i nói nhu đại nhân tư vũ tin tưởng ngươi mà liên ở giờ phút này một vệt máu từ trời rơi xuống đúng lúc rơi tại hai người trên mặt a một đạo bóng người cũng là rơi xuống phát ra thê thảm tiếng tê ơ đây là ai đám người thiết ra người kinh hãi k thiết tư vũ thấy rõ ràng ngã trên mặt đất người bộ dáng sau n g ẹ n ngào k h ắ p lóc ca ca hắn tay chân toàn bộ bị chặt đứt đến tột cùng là cái gì hôn trướng dám can đảm đem ta ca ca biến thành dạng này thiết tư vũ tức giận cứu ta muội muội cứu ta có ác ma đến sát hiên co quắp ngã trên mặt đất dùng đến cuối cùng khí lực hô hoán sau đó liền tắt thở chết đi thiết gia đông đảo trưởng l á o chạy đến nhìn thấy sát hiên chết đi đều là một trận nổi giận những năm gần đây sát hiên tuy nói là h o à n khố nhưng vì gia tộc thu l i ế m tài sản to lớn không thể bỏ qua công lao thiết gia gia chủ càng là đau lòng sát hiên thế nhưng là hắn duy nhất nhi tử ta muốn đem hung thú chém thành muôn mảnh thiết gia gia chủ nổi giận báo gia chủ có người cưỡng ép xâm nhập ta thiết gia nói sát hiên là hắn giết chết thám tử báo lại thiết gia gia chủ hai mắt đỏ lên nói mặc kệ là thật hay giả dám can đảm xâm nhập ta thiết gia chính là tội chết rầm rầm rầm thiết ra ra chủ nói xong chính điện bên ngoài lập tức nhớ tới vô số tiếng oanh minh từng đạo từng đạo thị vệ bóng người đều là bay lên trời sau đó không ngừng rơi đập thần phong đám người cũng là lập tức xuất hiện ánh mắt t r e o tức nhìn thoáng qua thiết ra đám người cái này thiết ra thật là tài đại khí thô a cái này nội phủ tu kiến được so với quận vương cung điện đều muốn xa hoa mấy phần thần phong t r e o tức thanh â m vang lên thiết ra đám người chính là nhìn thấy người một đường xuất hiện cầm đầu là một cái thiếu niên thần s ắ c ngạo nghệ đến cực điểm trong đó còn có người quen chính là lý cao cùng tuệ lan vợ chồng hai người này thiết giáp đều rất quen thuộc bọn họ thiết giáp thu lấy thuế đất xem như đại hộ đồng thời hắn nhi tử coi trọng tuệ lan bây giờ nhi tử đã chết cái này nữ nhân còn tồn tại nói rõ tám chín phần mười cùng cái này nữ nhân có quan hệ các ngươi những người này đều đang chết đến vì con ta con đền mạng thiết gia gia chủ điên cuồng lập tức chính là kiếm quan g quét qua đầy t r ờ i kiếm ý t h ẳ n g hướng tần phong đám người chương bốn trăm bảy mươi bảy làm nhiều việc ác h ừ con của ngươi làm nhiều việc ác chết chưa hết tội thần phong t r e o tức cười lạnh cùng đồ nhi tử ta coi như làm ác vậy cũng là không thể kìm được ngươi quản người giết ta nhi tử chính là cùng ta thiết ra ký kết tử thủ ta muốn diệt ngươi cả nhà thiết ra ra chủ điên cùng lên kiếm của hắn cơ hồ ở thời khắc này kiếm ý lang tiêu kiếm quang theo lấy sát khí bừng bừng kiếm ý nhao nhao ở chém xuống đáng sợ lăng liệt cường hãn đã đến thần thông võ giả đỉnh phong lực lượng vô số thiết gia người đều là khiếp sợ nghĩ không ra gia chủ dĩ nhiên đạt tới thần thông đỉnh phong khó trách thành chủ đại nhân đều e ngại gia chủ gia chủ thực lực đã siêu việt l a o tổ ta thiết gia hoàn toàn xứng đáng tương thành đệ nhất đại gia tộc đông đảo thiết gia người nhìn thấy gia chủ kiếm pháp cùng đánh gà huyết nhất dạng hung hăng đập mông ngựa đ i ề u trùng tài mọn tần phong cười lạnh nói lúc trước hắn ở tiên thiên võ giả cấp độ này lúc liền có thể đùa chơi chết một nhóm thần thông võ giả -e t e r u i en t ui vn bây giờ đã đến thánh vực võ giả quả thực là vô địch tồn tại nửa bước v õ hoàn g cảnh đều muốn đường vòng thần phong vươn tay trực tiếp c u ồ n g mánh vỗ một cái một tắt này phát ra kinh khủng chân nguyên hư không đều là chấn động vain thiết ra ra chủ trảm kích mà ra kiếm khí toàn bộ bị tần phong một tắt này đánh nát ngay cả kiếm khí đều là bẻ gãy trở thành vài đoạn thiết gia gia chủ cả người cũng là giống như ngàn cân cự thạch trung điệp đập trên mặt đất toàn thân xương cốt nhao nhao đứt gãy hôn mê sinh tử không biết cái thủ đoạn này làm cho toàn bộ thiết gia đám người đều là hoảng sợ gia chủ thế nhưng là người mạnh nhất lại bị một cái hơn một ư ơ i tuổi thiếu niên một kích đánh gần chết cái này thiếu niên thu vi đến cái tình c h ẳ n g gì lai lịch ra sao toàn bộ thiết gia trên dưới tức k h ắ c sợ hãi lên gia chủ các đại trưởng lão vội vàng đỡ dậy thiết gia gia chủ sau đó run rẩy một vị trưởng lão càng là phẫn nộ rơi lệ thiết gia gia chủ kinh mạch toàn bộ đoạn chân nguyên tiết ra ngoài tu vi đã mất đi trở thành một cái phế nhân ta thiết gia hy vọng a dĩ nhiên dạng này hủy diệt đông đảo thiết gia trưởng lão gầm thét tiểu tử người giết ta thiết gia thiếu gia lại phế ta thiết gia gia chủ ta thiết gia hiệu triệu tất cả mọi người cũng phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh lấy c h ấ n tộc uy vô số thiết gia trưởng lão cùng nhau xuất thủ hơn m ư ơ i cái thần thông võ giả cấp bậc nhân vật ở thời khắc này toàn bộ dốc hết toàn lực tách rời đánh tới thần phong không sợ tiếp tục một bàn tay oanh ra treo lên to lớn kinh phong cái này hơn mười cái trường lão chính là nhao nhao ở kình phong sinh ra lực lượng cho đánh bay v à nước mấy đạo vách tường sinh tử chưa biết thiết ra xong thiết tư vũ nhìn qua cái kia phảng phất vô địch hóa thân tần h phong trong óc một mảnh chống không kinh khủng đến cực điểm thiết ra mạnh nhất hơn mười cái cao thủ đều bị đánh bại cũng không còn bất luận cái gì lực lượng có thể ngăn cản kẻ này thiết ra lúc nào t r e o chọc bậc này cường địch hiện tại cho các ngươi thiết ra một cái cơ hội tất cả dòng chính tộc viên toàn bộ tự phế tu vi đem những năm gần đây tất cả gia sản phát ra cho tương thành b á c tính thần phong hạ đạt cuối cùng mệnh lệ tất cả thiết ra ở đây dòng chính tộc viên nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh thiết tư vũ càng là run rẩy không ngừng lui ra phía sau lộ ra bất lực hôm nay vốn là đại hỷ ngày làm sao sẽ t r e o chọc như thế ác ma yên tâm tư vũ có ta ở đây chỉ là một cái tiểu quỷ tài giỏi cái gì nhất phẩm đại thần giờ phút này đem nhận kinh hạ thiết tư vũ ôm vào trong ngực an ủi đồng thời hắn phát ra một cỗ cường đại khí thế cỗ này khí thế làm cho toàn bộ đại điện khí cụ đều là run rẩy đám người c h ấ n kinh đây là thánh vực võ giả khí thế nguyên lai tiểu thư vị hôn phu là thánh vực võ giả nhìn xem lực lượng tựa hồ sắp đến đ ỉ n h phong chúng ta thiết giáp được cứu rồi đông đảo thiết ra đám người đem hy vọng g ở i ở nhất phẩm đại thần trên người thiết tư vũ cũng là hàm tình mạch mạch nhìn qua nhất phẩm đại thần gương mặt nói phu quân nhất định muốn đem đám này tặc tử giết chết chỉ cần phu quân giúp ta báo thủ đêm nay cái gì đều ý theo phu quân nhất phẩm đại thần cất tiếng cười to nói yên tâm tư vũ ta đã đạt tới thánh vực võ giả đình phong toàn bộ thánh quận đều không có một người là ta đối thủ chỉ là tạp m a u thiếu niên ta một quyền liền có thể đánh nát sau đó hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất sát hiên cùng gia chủ nói đệ đệ ngươi cùng phụ thân đều có tiền ta c ử u tiêu vương triều bên trong có một vị thần ý ỉa diệu thủ hồi xuân nhất định có thể chữa trị xong ngươi phụ thân thậm chí đưa ngươi đệ đệ khởi tử hồi sinh thiết tư vũ cảm động không thôi nói tạ ơn p h ụ quân nhất phẩm đại thần rậm chân mà ra hai tay ngưng quyển sát ý ngang dọc tiểu tử ngươi chết không được tốc tiết muốn trách thì trách ngươi trêu chọc thiết ra nhất phẩm đại thần cười lạnh lập tức hướng về tần phong đánh tới một quyền đánh ra tụ tập một thân lực lượng hắn không dám xem thường tần phong từ tần phong vừa mới chỗ bày ra võ lực hắn có thể mơ hồ suy đoán tần phong thực lực chí ít ở kính ảnh cảnh trở lên hắn phải thừa dịp lấy tần phong nạo khí một kích tất sát triệt để miễu s á t tần phong chấm dứt hậu hoạn không cho tần phong có sức phản kháng cựu tiêu vương triều sao vừa vặn ở ta diệt đi danh sách đã có bọn chuột nhát lẫn vào triều ta như vậy ta vừa vặn dọn dẹp tần phong giờ phút này trong tay lưu quang lấp lóe một kiếm chính là n ắ m ở lòng bàn tay đối thiên nhất t r ạ m kiếm này kiếm ý hùng hậu làm cho không gian đều xuất hiện liệt phùng vê anh kiếm quang bán ra từ nhất phẩm đại thần cánh tay lướt qua cái kia nhất phẩm đại thần sắc mặt trắng bạch chính là phát hiện vê anh sát mà xuất thủ cánh tay đã hoàn toàn bị kiếm quang chặt đước đi bản thân đánh ra quyền ý ở trước mặt kiếm quang biết bao nhỏ bé giống như tích thủy cùng thương hải vô pháp so sánh không có khả năng thánh vực võ giả kiếm ý làm sao sẽ cường đại đến trình độ như vậy cái này đã không phải thánh vực võ giả đây là võ hoàng cảnh cường giả nhất phẩm đại thần nháy mắt bại trận kinh khủng đến cực điểm thánh quận không phải đại tần vương triều bên trong tam đẳng quận thành sao vì sao sẽ xuất hiện cường giả như vậy tần phong kiếm quang điểm ở nhất phẩm đại thần mi tâm cười lạnh nói ngoại quốc tạc tử ngươi có thể chết chờ chút ngươi không thể giết ta ta là cựu tiêu vương triều đại thần lần này vẹn vẹn là vì thương mẫu mới đến nơi đây ta cùng với thiết gia không có nửa phần liên quan a nhất phẩm đại thần ý thức được đá đến cứng rán bản lập tức liền bắt đầu trở mặt rất nhiều thiết gia đám người chọc giận cái này nhất phẩm đại thần vài ngày trước còn so bọn họ thiết gia ăn uống chùa thu thiết gia vô số tiền tài còn nói ra sức bảo vệ thiết gia cái này gặp được cường địch liền khờ xong xuôi tôn tử muốn lâm trận mà chân thiết tư vũ càng là trong lòng tuyệt vọng một ngày trước còn cùng nàng thân mật nói lời tâm tình phu quân dĩ nhiên nói cùng thiết gia không có quan hệ ta có thể không tin người chuyện ma quỷ tần phong mảy may không có dự định buông tha nhất phẩm đại thần nhất phẩm đại thần vội vàng lập tức chính là quen người vọt thẳng hướng thiết tư vũ một quyền đem thiết tư vũ cho nhục thân đánh xuyên qua thiết tư vũ thống khổ nguyên lai nàng ở tình nhân trong mắt căn bản không đáng nhất văn tiền tùy thời có thể bị ném bỏ đại nhân cái này thiết giáp làm nhiều việc ác ta cũng là bị mậm bức nhất là kẻ này lúc ấy còn mê hoặc ta ta thế mà tin vào sàng lôn may mắn mà có đại nhân để cho ta nhận thức đến hiện thực giết hết thiết tư vũ sau nhất phẩm đại thần lập tức quỳ xuống đất hướng về tần phong cầu xin tha thứ d ọ n g thành khẩn đến cực điểm tần phong nhìn thấy lại là cười lạnh liên tục ánh mắt cũng là so với vừa mới càng thêm băng lãnh chương bốn trăm bảy mươi tám ác m a t h ể thiết ra rất nhiều đám người đều là phẫn nộ nhìn xem nhất phẩm đại thần g i a hỏa này thế mà sợ chết trực tiếp giết bọn họ thiên kim đến để tỏ trong sạch gặp qua không biết xấu h ổ người nhưng liền là chưa thấy qua như thế chết không cần thể diện người như thế nói đến ngươi chính là người bị hại thần phong thoại ấ m băng lánh đến cực điểm ta đương nhiên là người bị hại tất cả đều là gặp đến thiết gia lừa bịp là thiết gia muốn cùng ta nhờ v à chút quan hệ nhất phẩm đại thần mười phần thành kính nói ra nói vậy rõ ràng là ngươi chủ động yêu cầu cùng ta thiết gia tiến hành thông gia ngươi nhìn chúng ta thiết gia khoáng sản rất nhiều thiết gia chấp sự đều là không nhịn được chửi ấm lên nguyên lai dáng vẻ đường đường cựu tiêu vương t r i ề u nhất phẩm đại thần phẩm hạnh như thế làm cho người buồn nôn hưu phải cho ta dội nước bẩn nhất phẩm đại thần trong mắt s á t ý xuất hiện lập tức lấp lóe đi tới mấy cái kia nói chuyện chấp sự trước mặt đưa tay liền là d ễ p chóc không hề lưu tình chút nào thấy lý cao tuệ lan đều là trong lòng e ngại thầm nói cái này nhất phẩm đại thần thực sự là một cái không chọn không giữ ma đầu vì mạng sống đã phát rổ đại nhân ngươi hiện tại biết rõ ta là h oan buồng đi nhất phẩm đại thần vẻ mặt đưa đám thỉnh cầu tần phong tham ạ n g tần phong lạnh lùng nhìn chừng hắn một cái chính là trực tiếp một q u y ề n đoành sát mà ra quyền phong như sấm lực lượng đang sợ nhất phẩm đại thần liền một tia phản ứng đều không có chính là hôi phi yên diệt lúc đầu dự định l ư u ngươi toàn t h ơ y đáng tiếc ngươi người này quá á c tâm vẫn là trực tiếp hóa thành cho tàn tần phong p h ủ i tay thầm nói cái này đại tần quốc thổ lại có cái này làm người buồn nôn tiến vào thực sự là làm dơ nước khắc đất các ngươi thiết giáp dòng chính tộc viên còn không hủy bỏ tự thân tu vi đem những năm gần đây vơ vét tiền tài tản mắt ra thần phong nhũ mày nhìn qua đám kia trợn mắt há hốc mồm chấp sự các chấp sự kịp phản ứng doa đến nguyên một đám s ắ c mặt trắng bạch một mảnh nhao nhao hủy bỏ tu vi đập ra thiết giáp kim khố hướng về phủ ngoài cửa vận chuyển tán tải tình cảnh này lý cao cùng tuệ lan đều là khiếp sợ không thôi lý cao ta với ngươi đã từng có duyên đây là một môn c ử u phẩm võ học ngươi có thể tu luyện tần phong tiện tay chính là ném ra một đạo ngọc phủ bên trong khắc ấn c ử u phẩm võ học bây giờ nước khắc kho c ử u phẩm võ học nhiều không kể x i ế t đa tạ đại nhân lý cao tiếp nhận ngọc phủ cảm giác được bên trong chỗ ghi chép võ học huyền diệu hai tay đều là run rẩy lên ta đi trước tần phong xử lý song thiết ra sự tình sau chính là dự định tham viếng một cái công tôn hạo nhất nhìn xem tiểu tử này tướng quân đội huấn luyện như thế nào đại nhân có thể hay không mau cứu đệ đệ ta lý cao gặp tần phong muốn đi lập tức quỳ xuống đất ngăn lại tần phong tần phong đ ỗ n g nhiên nhớ tới cái này lý cao còn có thấp vóc dáng đệ đệ gọi là lý hải đệ đệ ngươi chuyện gì xảy ra t ầ n phong nhữ mày hỏi đại nhân đệ đệ ta trúng độc ta tìm khắp thánh quận tất cả y sư đều không một người có thể giải khai loại độc này đọc truyền tại chấm nét lý cao khỏe m ắ t nhuận hồng đệ đệ cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau hắn mở từ lâu Chính là muốn kiếm lấy càng nhiều muốn là lấy kiếm thần i tài, đi cái ề n k á c cuộn thuê danh ý Dẫn ta đi gặp người ta t h đi đệ. gặp phong nói trong phòng trên giường bệnh nhân vật chính là lý hải chỉ thấy lý hải toàn thân gầy yếu như xương làn da bị từng đạo từng đạo kỳ dị chú văn bao trùm nữ hoa đồ sơn nhã nhã thời thiên ba người nhìn thấy cái này chú văn đều là lộ r a kinh dị biểu lộ các ngươi biết rõ đây là cái gì thần phong hỏi hắn vừa mới vận dụng thuộc tính do xét muốn biết lý hải bệnh tình có thể phát hiện lý hải hiển lộ tư liệu cũng không có bệnh tình miêu tả tựa hồ bệnh tình bị chặt chẽ hơn cần vận dụng ác ma giá trị mới có thể nhìn thấy thiếu chủ cái này chú văn tựa hồ là một loại văn tự cổ đại chúng ta rất quen thuộc nhưng là nhớ không rõ ràng nữ hoa cố gắng hồi tưởng tiếc nuối lắc đầu nói các ngươi rất quen thuộc thần phong rất là không giải thế là lập tức vận dụng ác ma giá trị đem bệnh này hình dáng thuộc tính tiến hành dò xét phổ thông ác ma thể lý hải thân biểu hiện là ác ma thể chất thức tỉnh tiết ấu trong cái thế giới này tồn tại nguyên thủy nhất cổ ác ma bây giờ thời đại biến thiên ma khí đoạn tuyệt ác ma thể chất một khi thức tỉnh không có ma khí tầm bổ liền sẽ trong vòng nửa năm suy tử cổ ác ma ở trên phía trên thế kỷ trước đã diệt tuyệt lưu lại vẹn vẹn không trọn vẹn huyết mạch cái thế giới này lại có cái này thể chất thần phong nội tâm giật mình không nghĩ đến thế mà gặp ác ma thể bản thân lấy được hệ thống cùng cái này ác ma thể có cái gì liên quan a vì sao nữ hoa đám người sẽ đối cái này chú văn quen thuộc nhìn đến hệ thống cùng cái thế giới này hẳn là tồn tại một chút liên quan tần phong nghĩ đến trước đó gặp được thiên sứ chi quang nói không chừng thật lâu trước kia trước mắt thế giới là có thiên sứ cùng ác ma xuất phát từ cái gì đại tai nạn những cái này chủng tộc đều diệt tuyệt keng chúc mừng ký chủ phát động lập tức nhiệm vụ trị liệu lý hải kích hoạt gác i ma thể tần phong sắc mặt hơi hơi ngốc cuồn cuộn thế mà không thể nghi ngờ phát động nhiệm vụ đã lâu nhiệm vụ mặc dù là lập tức nhưng là chấp nhận bất quá cái này nhiệm vụ thế mà vô hạn lúc còn không c ó trừng phạt tức khác nhường tần phong cảm thấy cái này nhiệm vụ có chút thủy cường hóa lý cao thể chất tần phong rất quyết đoán trực tiếp vận dụng ác ma giá trị đối lý cao thể chất tiến hành cường hóa ác ma lực lượng phi thường thần kỳ có thể khiến cho không c h ọ n vẹn đồ vật bù đắp đồng thời cũng có thể nhường cổ xưa đồ vật biến rực rỡ hẳn lên ký chủ tiêu hao hai mươi ác ma giá trị t ầ n phong lòng bàn tay chính là phù hiện từ sắc quan mang cái này quan mang nhường lý ải ác ma thể dần dần thất t ỉ n h đồng thời chuyển thành đặc thù ma khí nhường ác ma thể vừa nên phía trước hoàn cảnh cuối cùng lý ải mặt ngoài thân thể tất cả chú văn biến mất dung nhập hết dịch một cái mới tinh lý ải mở ra hai mắt hắn con người xích hồng một đôi con người bằng lãnh bất quá nhìn c h ầ m c h ầ m lý cao lúc biến thêm ra một đạo tình cảm k lý ải đứng dậy kích động nói lý cao kích động đến ôm chặt lấy lý ải ngươi bệnh rốt c ụ c tốt hắn không chỉ là khỏi bệnh rồi đồng thời cũng trở thành một cái võ đạo cao thủ ngươi cái này làm ca ca khả năng cả một đời đều theo không kịp thần phong mở miệng cười nói lý ải nghi hoặc nhìn qua thần phong khi nhìn thấy dung nhan lúc c h ấ n kinh đến miệng khẽ trương khẽ hợp không cần hoang mang đây là đại tần quốc lệnh ngươi nếu là muốn tham quân có thể đi biên quan ngươi có thể làm xuất sắc võ tướng theo lấy lý ải ác ma thể triệt để thức tỉnh thích chứng hoàn cảnh lý ải tu vi đã tăng vọt đến thánh vực võ giả đệ nhị cảnh cấp bậc nếu là dành cho t r ư ờ n g thành nói không chừng có thể lại không lâu sau đi vào v õ hoàn g cảnh đại tần trước mắt thiếu khuyết chính là những cái này đỉnh tiêm tu vi võ giả sau đó tần phong chính là dẫn người rời đi nhường huynh đệ bọn họ hai người hảo hảo tụ họp một chút lý cao cái kia đại nhân đến tột cùng là người nào tuệ lan nhìn thấy lý ải trong tay quân lệnh kinh dọa đến sắc mặt đều là trắng một cái có thể xuất ra bậc này lệnh bài người trước mắt đại tần chương ó t bốn trăm bảy mươi chín ngũ giai đại trận tần phong rời đi thiết phủ sau chính là cưới cỗ xe một đường hướng về thánh quận trong hoàng cung tiến lên nhưng mà thánh quận hoàng cung lại là phát sinh nhất kiện chuyện lớn một ngày này ba đạo hắc ảnh xâm nhập hoàng cung lạng yên vô tức trong hoàng cung bất luận cái gì cao thủ cũng chưa từng phát hiện tung tích toàn bộ trong hoàng cung trận pháp nháy mắt bị người xâm nhập khống chế t h á n h quận tri vương công tôn hạo nhất cũng là toát ra mồ hôi lạnh bởi vì ở trước mắt hắn ba đạo hắc ảnh đang p h ó n g thích uy áp kinh khủng nhường hắn có chút thở dốc không ra hơi đến hắn ngồi ở trên lau o n ỉ uy áp không giảm thế nhưng là sắc mặt trắng bạch tiểu tử bồi chúng ta diễn một màn hí chúng ta có thể để ngươi một bước lên trời đến thánh vực võ giả đ ỉ n h phong thậm chí còn có thể để ngươi đi vào tứ tinh tông môn làm dạng dỡ tổ tông cái này so với lên ngươi ở đây nho nhỏ còn thành làm cái biệt khuất quận vương phải tốt hơn nhiều phía trước cầm đầu lao giả lộ ra một nụ cười âm hiểm các ngươi đến tột cùng là người nào công tôn hạo nhất ngữ khí lạnh lẽo không có một tia thỏa hiệp ý nguyện hán chính là tần phong một tay đề bạt chỗ nắm giữ tất cả đều là tần phong ban cho không có khả năng phản bội tần phong nói cho ngươi cũng không sao chúng ta thế nhưng là thiên bơi hoàng triều người các ngươi hoàng đế t ầ n phong giết triều ta hoàng tử to lớn nhất ác cực chúng ta dựa theo điều tra tần phong tung tích nhiều ngày lúc này hắn sắp tiến vào cung điện chúng ta sẽ ở nơi này cung điện bên trong bố trí thiên la địa võng n h ư n g hắn ở chính mình mai táng ở quốc thổ hát ảnh nhân nói xong chính là lộ ra giải hát bảo hắn lộ ra dung nhan đây là một cái thiếu niên nhân gương mặt nhưng hắn phải âm gian mua vô cùng thậm chí ánh mắt đồng ề u tàng thương đến cực điểm. Võ hoàng cảnh. Công tôn hạo nhất thấy vậy, trong vật, thể Hoàng Hoàng làm đến Cảnh. Công lòng kinh Cảnh nhân phản hoàn hạo hãi, chỉ được điểm. động. cực có võ hoàng cảnh cấp bậc nhân vật mới có mới Võ vậy, võ lao động. Đồng thời những người này đến từ hoàng triều vậy liền nhất định không phải phổ thông võ hoàng cảnh nhân vật ta nhất định phải đem cái này tin tức tản m ắ t ra công tôn hạo nhất tâm thần nhất định k h á c muốn để lộ phong thần chúng ta đã bố cục cái này trong hoàng c u n g tất cả đều bao phủ ở đặc thù t r ậ n pháp bất kỳ một cái nào cùng nữ thái giám đều đi không ra đi trừ phi ngươi những người khác cũng đều lâm vào ngủ say thiên bơi cường giả cười lạnh hắn xuất ra một đạo lệnh bài sau đó lộ ra một vòng sợ hai thán phục biểu lộ có chút cảm thán nói không thể không nói đại tần vương triều thực sự là quái gì. ta hoàn toàn không cách nào từ trên người ngươi cảm giác được khí vận lực lượng nhưng ngươi lại có thể khống chế lần này quận quốc trong đất khí vận c h i lực thần kỳ quá thần kỳ ba cái thiên bơi hoàng triều người đều là tùy theo cảm thán bọn họ đã sớm điều tra qua thánh quận bên trong phong thiện tri địa nơi tế trời phát hiện ở trong đó khí vận lại bị người thần kỳ luyện hóa trở thành một đạo p h ù v ă n cái này luyện hóa khí vận thủ đoạn quả nhiên là đáng sợ đến cực điểm toàn bộ bắc vực cũng không tìm tới người thứ hai đi ra cái này khiến đám người cảm thấy vị này hoành không xuất thế phong mang hiển lộ tần đế có gì đó quái l ạ bởi vậy thiên bơi hoàng triều người cũng không dự định giết tần phong mà là muốn bắt sống tần phong vận dụng cổ bí thuật rút ra hắn ký ức hiện tại ngươi chỉ có một cái lựa chọn cùng chúng ta diễn một màn hí hoàn thành cho ngươi vinh hoa phú quý bằng không thì liền là bị chúng ta luyện hóa làm khôi l ỗ i thiên bơi cường giả cười lạnh để cho ta chạy phản đại tần các ngươi vẫn là đem ta luyện hóa trở thành khôi l ỗ i công tôn hạo nhất đại nghĩa lâm nhiên căn bản không e ngại sinh tử nếu là không phải lúc trước gặp được tần phong hắn đã sớm chết đi tần phong vì hắn báo thủ cái mạng này chính là tần phong vì tần phong mà chết chết có ý nghĩa chủ nhân tại hạ không thể vì ngươi hiệu lực công tôn hạo nhất trong lòng thở dài tức khắc ma luyện chú ngữ dự định dẫn bảo t r ô n giấu ở thể nội một đạo p h ù văn cái này đạo p h ù văn chính là thánh quận ngọc tỷ lực lượng chỉ cần dẫn động hắn chính là lập tức n ụ c thân bảo tạc mà chết đồng thời thần phong cũng có thể cảm giác được hắn tử vong muốn tự sát n ằ m mơ ngươi chính là bị ta luyện hóa thành khôi lối đi thiên bơi cường giả cười lạnh nháy mắt thân ảnh rung động chính là đi tới công tôn hạo nhất trước người đưa tay xuất trưởng đánh vào công tôn hạo nhất mi tâm một đạo kỳ dị cổ quái lực lượng chính là lập tức đem công tôn hạo nhất thể nội đạo kia p h ủ văn không chế hoa thiên bơi cường giả thu trưởng đạo kia p h ủ văn dĩ nhiên từ công tôn hạo nhất mi tâm bên trong bị cưỡng ép lôi kéo mà ra đây cũng là thánh quận ngọc tỷ p h ủ văn vừa vặn xem như m ù i nhử đến dẫn dụ tần phong tiểu t ử kia mắt lửa về phần ngươi cho ngươi chỗ tốt ngươi không muốn nhất định phải tìm đường chết như vậy thì thành toàn ngươi thiên bơi cường giả đưa tay liền đem một đạo kỳ dị cổ trùng ném ra công tôn hạo nhất bị cổ trùng tán toàn thân cứng n gắc chính là phát hiện cổ trùng từ hắn mi tâm tiến nhập đại não sau đó hắn cả người ý thức chính là mất đi con mắt hoàn toàn đỏ đỡ hiện tại mượn nhờ thánh quận khí vận c h i lực chúng ta liên thủ bố trí ngũ giai cấp bậc t r ậ n pháp triệt để chấn áp tân phong thiên bơi cường giả cồn u g vọng cười to thanh âm vang vọng ở toàn bộ đại điện nhưng mà ngay ở thiên bơi hoàng triều ba người này bố cục thời điểm t ầ n phong đã đi ở hoàng cung bên ngoài bất quá trên đường t ầ n phong lại là phát hiện một đạo kỳ dị thân ảnh dựa vào lực cảm giác t ầ n phong minh bạch đạo kia thân ảnh không đơn giản chính là v õ hoàng cảnh cấp bậc nhân vật cái này khiến t ầ n phong nữ hoa đám người đều là trong lòng giật mình thanh quận bất quá là một cái nho n h ỏ quận làm sao có thể còn có v õ hoàng cảnh cấp bậc nhân vật tới đây nhìn đến có biến cái này hoàng cung nói không chừng có gì đó quái lạ tần phong lập tức vận dụng thuộc tính dò xét tra xét một cái hoàng cung bên trong đám người lại là kinh ngạc phát hiện toàn bộ hoàng cung thế mà bị đặc thù cường đại trận pháp ché l ấ p hắn lập tức vận dụng tâm thần liên hệ lưu ở trong hoàng cung đạo kia khí vận phù văn kết quả khí vận phù văn bị một loại nào đó thần bí lực lượng ché l ấ p nhìn đến công tôn hạo nhất ra sự t ỉ n h thần phong nhữ mày chật mang theo nữ hoa tiến vào hoàng cung mà liên ở tần h phong đi rồi đạo kia một mực ở hoàng cung bên ngoài lén lén lút lút thân ảnh cũng là hiện thân tiểu tử này không đơn giản a thế mà nhìn ra trong hoàng cung mờ ám bất quá bọ ngựa n bắt ve hoàng tước tại hậu ta cuối cùng xuất thủ bắt thần phong hát ảnh cười lạnh liên tục hóa thành một đạo thanh niên bay vào hoàng cung trên không trốn ở trong tầng mây quan sát trong hoàng cung tình huống trong hoàng cung thần phong vừa tiến vào trong này chính là sắc mặt kinh biến cái này mẹ nó trong này c ư nhiên là một tòa ngũ giai cấp bậc trận pháp thần phong khỏe miệng co giật lúc đầu coi là cái này trận pháp sẽ không quá lợi hại kết quả không tiến đến không biết vừa tiến đến giật mình c ư nhiên là ngũ giai hơn nữa còn là đại hình ngũ giai huyễn trận huyễn trận ở tất cả trận pháp đều là huyền diệu nhất trận pháp nhìn đến địch nhân có chút mạnh a tần phong trong lòng chấn động chính là kinh ngạc phát hiện nhiệm vụ kích phát k e n ký chủ phát động đặc thù nhiệm vụ mở ra ma t ộ c tiên điền nhiệm vụ cần hao phi ác ma giá trị một trăm vạn đồng thời đem bốn vị võ hoàng cảnh nhân vật gieo trồng ở ma t ộ c tiên trong ruộng xem như phân bón nhiệm vụ thất bại tu vi rút lui một cái đại cảnh giới chương 480, h u y ệ n trận lực lượng lúc này thế mà phát động nhiệm vụ thần phong sắc mặt tức khắc vui vẻ không nghĩ đến vừa mới gặp được một cái ngũ giai cấp bậc đại trận có chút nguy hiểm độ khó liền thành công phát động nhiệm vụ hơn nữa còn là đặc thù nhiệm vụ mở ra hệ thống công năng nhiệm vụ bất quá nghĩ tới cái này nhiệm vụ không có thời hạn tần phong ngược lại là thở dài một hơi lại nhìn xem trận pháp trước mắt sớm đã nhìn không thấy bất luận cái gì hoàng cung hình bóng xuất hiện cảnh v ậ t c ư nhiên là đại hoa mạc tần phong cảm thấy không ổn cảm thấy coi như hệ thống không có hạn chế thời gian hắn cũng nhất định phải mau chóng phá giải này trận pháp tần phong có thể mơ hồ cảm giác được cái này huyên trận tồn tại một loại phi thường quỷ dị lực lượng thế mà có thể vô thanh vô tức tiêu tán võ giả lực lượng tần phong thể nội chân nguyên chính là bị cố này lực lượng từng chút một từng bước xâm chiếm nữ hoa giờ phút này cũng là đại giám không ổn tự thân linh lực đang bị thần bí lực lượng mạc danh kỳ diệu tiêu hao nếu là thời gian d à i đợi ở chỗ này nhất định sẽ bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn mảnh này huyễn trận đơn giản liền là một cái to lớn hấp huyết quỷ thiếu chủ chúng ta nhất định phải phá vỡ trận pháp đáng tiếc thừa tướng không ở nơi này thời thiên có chút tiếc nuối nói đừng sợ nhỏ hoa hiểu trận pháp a thần phong một cái nhìn chằm chằm nữ hoa nữ hoa lông mày nhữ lại có chút bất đắc dĩ nói thiếu chủ trong này trận pháp trừ phi ta có thể biết rõ nàng danh tự hoặc là cấu tạo tổ hợp nếu không không phá nổi ta cũng không phải thừa tướng loại này trận pháp thần tài tần phong hơi hơi kinh ngạc trong lòng có chút ít thất vọng nữ hoa thế nhưng là hồng hoang bên trong thánh nhân a thuộc về đạo tổ cấp bậc cường giả chỉ là trận pháp làm sao chẳng lẽ nàng có lẽ là trên người nàng tồn tại phong ấn nhiều lắm nếu là có thể đem nữ hoa tất cả phong ấn phá vỡ chắc chắn nữ hoa hẳn là toàn năng tần phong cảm thấy nữ hoa hẳn là xem như hắn dưới cờ võ tướng ẩ nữ tàng sâu nhất, ở tương lai, mạnh nhất một、vị. Tần tức mạnh phong chuyển nghĩ, lập tức hướng sâu ở lai, lập phía vị. về hoa nói, ta có thể đem cái này trận pháp danh, danh n có cái ta thể tự cha ra, pháp đem gật ư i biết liền giải xác phá có định đó, danh thể tự t rõ r sau n Nữ pháp. hoa g ậ đầu nói ta sẽ một loại chân ngôn cổ thuật cái này cổ thuật thuộc về đỉnh tiêm võ học bí thuật có thể thông qua biết được quá khứ tương lai hiện tại tên thật đến thăm dò tất cả chỉ cần nắm giữ trận pháp danh tự liền có thể biết được trận pháp ngược điểm liền có thể công kích ngược điểm phá trợ tần phong nghe vậy vội vàng hướng ngũ giai trận pháp đầu một cái thuộc tính dò xét thôn vệ huyết trận đẳng cấp ngũ giai cái khác giới thiệu ký chủ cần tiêu hao ác ma giá trị mới có thể xem xét tần phong nhìn thấy quy tắc này tin tức nội tâm tức g i ậ n đến chấn động lại cần tiêu phi ác ma giá trị còn tốt nữ hoa sẽ cái kia cái gì chân ngôn chi thuật cái này trận pháp gọi là thôn vệ huyết trận ngươi nhanh phá vỡ trận pháp đi tần phong nói ra nữ hoa nghe xong l i ê n đem thôn vệ huyễn trận ở khoe miệng yên lặng khẽ đ ọ c sau đó cấp tốc ký kết phạt tấn mà l i ê n ở giờ phút này huyễn trận bên trong cảnh tượng đột nhiên biến đổi biến thành băng hỏa chi hải bốn phía không khí nóng hổi ổn định cùng cực hàn khí lưu lẫn nhau tồn đột nhiên ba đạo bóng người bay lượn mà lên bọn họ riêng phần mình cầm kiếm ở phía xa hư không c h ạ m kích vô thượng kiếm ý kiếm ý tiến vào băng hỏa chi hải lập tức nhấc lên to lớn biển động băng hỏa biển động lúc này nào có tới tân phong nữ hoa đồ sơn nhã nhã thời thiên sắc mặt đều là biến đổi cái này tuy là huyễn trận thế nhưng biển động cho người ta cảm giác chân thực vô cùng nếu là không có tránh ra rất có thể trực tiếp bị diệt sát biển động chỗ phát ra lực lượng đủ để có thể giết chết bất luận cái gì nhất tinh cấp bậc võ hoàng cảnh lần này đại tần vương triều là xuất hiện hoàng triều chung võ hoàng cảnh cường giả ha ha tần phong người giết ta thiên du hoàng triều hoàng tử hôm nay chính là ngươi tử kỳ thiên du hoàng triều cường giả băng lãnh thanh âm vang vọng mà ra thần phong trong lòng giật mình thiên du hoàng triều hắn không nhớ kỹ bản thân giết qua cái gì thiên du hoàng triều hoàng tử nha chẳng lẽ là bởi vì dạ vô cực tần phong đ ỗ n g nhiên nghĩ đến giống như dạ vô cực chính là một quốc hoàng tử cái này thực sự là một cái phiền phức tinh a tần phong im lặng dạ vô cực căn bản cũng không phải là hắn giết chết hắn đây là cho người ta chịu hoa nữ ca nữ hoa ngươi còn muốn bao lâu thần phong gặp biển động sắp lắng, lập pháp phân phòng Phong đánh đem độ, động, các các cái Còn cần trận hoàn ngươi tranh thủ một chút thời gian. Nữ hoa cũng là trong lòng triển biến càng thêm nhanh. Nhã nhã cùng tiên, ngươi cùng triển mạnh nhất ngự hình võ học. Thần phong ra lệ. Thiếu chủ, cái này biển hỏi. hồi, thể tích thủ chút thời hoa thi thuật thêm thời chỗ thi học. Thiếu chủ, tới, tức một tất, ta một tốc một mới loại là lo lệ. có ra bí vì võ kiếm ý hung mãnh chính là ba vị nhất tinh đỉnh phong võ hoàng cảnh nhân vật thi triển tăng thêm trận pháp lực lượng tăng phúc chúng ta hai người liên thủ vận dụng võ học căn bản không đủ để chống cự cái này biển động thời thiên khó xử ta tự do biện pháp các ngươi nhanh thi triển thần phong tỉnh táo lên nhìn thấy thời thiên cùng đồ sơn nhã nhã rốt cuộc không do dự lập tức hét to một tiếng thời thiên xuất ra một thanh tiểu đao phong cửa rạch ra bản thân ngón cái một đạo hát sắc hình bóng bắt đầu từ ngón cái vết thương bên trong phủ hiện hình bóng nháy m ắ t hóa thành một đạo hát sắc bình chướng cự ảnh thành vách tường đây là thời thiên một đạo huyền pháp thần thông đến võ hoàng cảnh sau đó đến từ thần thông cảnh lần này tầng thứ bản mệnh thần thông chính là bị lần nữa cường hóa trở thành huyền pháp thần thông hắn không giống với lĩnh vực thuộc về một loại tuyệt đối lực lượng sử dụng thời điểm đều cần tiêu hao cực mạnh linh lực đồng thời còn cần vận dụng tinh thần chi lực ở thời thiên m i tâm chỗ một khỏa sáng như tuyết tinh thần chính là sáng lên theo lấy cảnh giới tăng lên tinh thần càng nhiều cái này huyền pháp thần thông nguy năng cũng sẽ càng thêm cường đại đồ sơn nhã nhã thì là tửu hồ lô ném một cái đ e thiên c nắp xoay khai, quắt l điên miệng cùng lớn một r ư du cường giả cười lạnh liên tục nói cái này biển động không riêng gì lực công kích cường hãn còn có cực mạnh hủ thực chi lực bất luận cái gì lực lượng đều sẽ bắc ăn mòn chuyển làm trận pháp lực lượng các ngươi ngăn không được nháy mắt chính là sụp đổ thiên du cường giả nheo mắt lại ba người lẳng lặng chờ đợi tần phong bại trận mà l i ê n ở nháy mắt này tần phong trực tiếp tiêu hao hết năm vạn ác ma giá trị hãn phân biệt cường hóa đồ sơn nhạ nhã thiên địa pháp tướng cùng thời thiên cự ảnh chi vách tường ác ma lực lượng q u a n mang phổ chiếu hai loại lực lượng bị đặc thù xử lý phát sinh dị biến thế mà nắm giữ một tia thôn phệ trí lực đúng lúc chống đỡ trận pháp thôn phệ lực lượng vê anh sóng lớn quét ngang mà đến đụng vào bích lũy đ ổ sơn nhã nhã pháp tướng thôi động bích lũy trở ngại biển động công kích một đạo cao trăm trượng kinh thiên biển động chính là mạnh mẽ bị chặn đường ở hư không ba vị thiên du hoàng triều c ư ờ n g giả cũng là ở giờ phút này t r ò n váng chương bốn trăm tám mươi mốt liên tục cam sát to lớn biển động bị cường hóa sau、so、được bích lũy ngăn cản ở hư không, không cách nào phía trước tiến một bước cỗ này biển động bên trong lần chứa băng hỏa lực lượng sát phạt kiếm ý đều đủ để diệt s á t bất luận cái gì nhất tinh cấp bậc võ hoàn g cảnh có thể hết lần này tới lần khác bị chặn đường mà xuống nháy mắt ba vị thiên du cường giả có một loại bị đánh mặt cảm giác vừa mới thả ra hào ngôn lúc này đã bị đánh trở về khí a hừ bất quá là vùng vẫy dãy chết ba vị thiên du cường giả sắc mặt biến đổi lúc này thôi phát càng thêm cường đại linh lực rót vào ở trong trận pháp đạo kia băng hỏa biển động thân ảnh nháy mắt nổ tung gấp mười lần cương đại phá hư lực lượng liên lụy toàn bộ trận pháp tần phong đám người có thể mơ hồ cảm giác được bọn họ dưới lòng bàn chân hải thủy đã biến giống như n h a m tương đồng dạng nóng hổi huyễn trận hiệu quả so với hiện thực còn muốn chân thực gấp một trăm l ầ n giang g i á c bình t r ư ớ n g nước da không cách nào tiếp nhận biển động công kích đồ sơn nhạ nhạ hóa thân thiên địa pháp tướng cũng ăn một chút lùi già phía sau ha ha đều cho ta trước nấu một chút sau đó đóng băng hóng mát một cái một vị thiên du cường giả nhìn thấy biển động đã để hát sắc bình t r ư ớ n g vỡ tan hơn phân nửa tức khắc cười như điên tần phong ngươi nếu là ca nguyện tự sát cắt lấy chính mình người đầu đem tự thân thiên mệnh c h u y ể n thừa giao ra chúng ta có thể bảo đảm không xâm phạm ngươi đại tần quốc thổ mặt khác một vị thiên du cường giả n h a o mắt lại hắn đã trông thấy hát sắc bình t r ư ớ n g tại hắn nói xong câu nói này lúc đã sắp toàn bộ vỡ tan tần phong nhìn thấy cũng là đại giám không ổn bất quá hắn không chút kinh hoàng ngược lại lộ ra một vòng thong dong nữ hoa b i thuật ngay ở vừa rồi đã khởi động thiên du hoàng triều tiến vào ta đại tần quốc thổ hẳn là không tất yếu trở về vừa v ậ n cho ta làm phân bón đáng tiếc thiếu đi một người tần phong trêu tức cười một tiếng trong lòng cũng là thở dài nếu là thiên du hoàng triều lại nhiều một người liền có thể nháy mắt hoàn thành nhiệm vụ từ đáo lâm đầu miệng còn cứng rắn hiện tại liền làm thiên ngươi để ngươi minh bạch vương triều cùng hoàng triều ở giữa thực lực tranh l ệ n h ba người đồng thời trưởng không huyết trận đồ e m một mắt một biển Biển cái thời thiên chi ngại. động uy lực lần nữa tăng lên một cái tầng thứ. Ào ào. Biển động nháy sông thần thông chi lực, một đường hoành hành không đ uy lực lực, thứ. trở Áo áo. phá sơn nhã nhã phát tướng, t r ự cùng tiếp ở tiếp xúc đến biển động thời toái. Thiếu biển điểm, đến phá ở xúc chính chủ. c động Đồ Sơn nhã nhã là thời thiên hai người huyết khí quay cuồng nhao n h a u bảo hộ ở tần phong trước người dự định lấy cái chết bảo hộ tần phong mà liền ở lúc này nữ hoa một đạo cổ lão kỳ dị thanh âm vang lên thanh âm này giống như viễn cổ vượt qua mang theo thời đại tang thương cảm giác nghe xong tâm thần không khỏi khẽ động chỉ thấy hung mánh biển động lại là mỗi một cái đứng im nắt một chữ từ nữ hoa trong miệng thốt ra toàn bộ cường đại vô cùng ngũ giai huyễn trận chính là bị phá vỡ hoàng cung khôi phục bình tĩnh duy chỉ có ba cái kia thiên du hoàng triều các võ tướng nội tâm sóng lớn mãnh liệt ngũ giai cấp bậc trận pháp thế mà bị phá vỡ coi như thiên du hoàng đế tự mình xuất thủ cũng không phá nổi cái này huyễn trận a tại sao một cái nho nhỏ v ư ơ n g triều sẽ tồn tại như thế trận pháp cao thủ chúng ta đi mau nữ hoa hoa kia chỉ sợ thực lực kinh thiên ba cái thiên du cường giả kinh hãi liền vội vàng xoay người bỏ chạy trận pháp bị phá ba người tâm thần đều là nhận lấy khác biệt trình độ tổn thương giờ phút này sớm đã không phải trạng thái đình phong có thể nói ở ý thức là nhận lấy trọng thương muốn chạy nhanh tiểu hoa đem bọn họ giết thi thể lưu cho ta tốt ta muốn toàn thây tần phong lập tức hạ lệnh ba người này thế nhưng là muốn dùng để mai táng ma tộc tiên điển sao có thể cứ như vậy chạy đây vê anh nữ hoa huy chạm kiếm trận sáu đạo kiếm mang bắt đầu từ hư không chạm kích mà ra cái kêu ba vị thiên du cường giả chỉ lo bỏ chạy hoàn toàn không ngờ rằng nữ hoa kiếm mang tốc độ nhanh như lưu quang nháy mắt ba người chính là đâm thùng mi tâm xuyên thùng não bộ thê thảm chết đi thời thiên đồ sơn nhã nhã lúc này đều một mông ngồi ở trên mặt đất bắt đầu điều dưỡng thương thế Vừa mới c người, hai, người hai,、so、nhã nhã hai người ăn vào đan dược chính là tu luyện tần phong thì là xoa xoa đôi bàn tay đem ba người thi thể bằng phong thu thập trước mắt cái này nhiệm vụ cần bốn người thi thể mới có thể hoàn thành hối đoái ma tộc tiên điển ta đi trước nhìn một cái công tôn hạo nhất tiểu tử kia như thế nào tần phong có chút lo lắng công tôn hạo nhất tiểu tử này dù sao là hắn tự mình để bạn quận vương xem như bản thân tâm phúc m a liên ở giờ phút này chân trời đột nhiên có một đạo trí cường kiếm ý đánh tới cái này trí cường kiếm ý lang liệt kinh khủng để vào có thể diện s á t vạn vật mang theo nồng đậm huyết sát khí tước từ tầng mây p h a vỡ hóa thành thập phương huyết quang tràn ngập toàn bộ hoàng cung phía trên cẩn thận chỉ đáng tiếc cái này kiếm ý mục tiêu cũng không phải tần phong mà là đồ sơn nhã nhã cùng thời thiên đi bảo hộ bọn họ tần phong sắc mặt biến đổi lúc đầu coi là địch nhân đã tiêu trừ không nghĩ đến còn lọt một cái nhìn đến cái này hệ thống ban phát nhiệm vụ phía trước sớm đã biết nói trong này có bốn cái địch nhân tranh nữ hoa dẫn theo kiếm khí chính là n g h ê n tiếp thủ hộ ở thời thiên đồ sơn nhã nhã trước người chỉ đáng tiếc đạo này kiếm ý quá mạnh nữ hoa vì bảo hộ thời thiên cùng đồ sơn nhã nhã không nhận kiếm ý q u á y nhiễu chỉ có thể áp dụng chính diện phòng ngự biện pháp mạnh mẽ chống được kiếm ý công kích ba nữ hoa kiếm trận bị đánh lạc cả người cũng là thụ thương không nhẹ ánh mắt ngưng trọng nhìn qua thiên không phía trên chỉ thấy một đạo bóng người nổi lên chính đối nữ hoa âm hiểm cười cái này quốc gia có chút ý tứ một cái vương triều cấp bậc quốc gia lại có người có thể đón lấy lao phu mạnh nhất kiếm ý khó lường bóng người phù hiện gương mặt đây là một chương sắc mặt tái nhợt bất qua ánh mắt lại là màu đỏ tươi đến cực điểm nhìn chằm chằm nữ hoa lộ ra một vòng tham lam hạt giống tốt ta nếu là luyện hóa trở thành kiếm đỉnh ta kiếm đạo sẽ lần nữa tăng lên một cái cảnh bình hát ảnh nhân trong lòng suy nghĩ bất qua ánh mắt lại là lưu lại tần phong trên người tần phong cho ngươi một cái mạng sống cơ hội cùng ta cùng một chỗ tiến về ám ảnh hoàng triều hát ảnh nhân thanh âm lạnh lùng kiếm trong tay ánh sáng vẫn như cũ buốc lên hàn mang thiếu chủ tiểu tử cái này lao đồ vật là nhị tinh cấp bậc võ hoàng cảnh nữ hoa nhìn thấy hắc ảnh nhân mục tiêu lại là thần phong ngay lập tức lo lắng ám ảnh hoàng triều sao hôm nay ta nhớ kỹ về sau chậm rãi tìm ám ảnh hoàng triều còn có thiên du hoàng triều phiến phức thần phong rêu rêu nói tiểu tử nhìn đến ngươi còn mạnh miệng cũng được ta trước giết người hai vị võ tướng hắc ảnh nhân lúc này xuất kiếm kiếm quang chính là hướng về đồ sơn nhã nhã cùng thời thiên đánh tới hồng sắc kiếm quang như máu tươi mang theo lôi đ ỉ n h chi thế nữ hoa trong lòng nhất kinh ngạc vội vàng vận dụng cuối cùng lực lượng hướng về phía hát ảnh nhân chạm ra một đạo kiếm trận lực lượng sáu đạo kiếm mang tụ tập oanh kích hát ảnh nhân hát ảnh nhân t r e o tức cười một tiếng nếu là ngươi không chịu tổn thương ta thật đúng là không dám ngạnh kháng kiếm này hắn đưa lên một cái tay chính là diễn hoa ra một đạo kiếm ý dựa vào chống cự nữ hoa kiếm trận lực lượng cảm thấy cái này nữ hoa một kích như thông là bị nhổ răng độc rắn không có một tia tính chất uy hiếp tần phong giờ phút này đột nhiên âm hiểm cười lòng bàn tay quỷ dị phóng thích một đạo tử sắc trùng sáng đúng lúc chiếu dọi ở nữ hoa kiếm trận công kích nháy mắt kiếm trận sức mạnh công kích tăng v ọ n tăng cường vô số lần hát ảnh nhân cũng là ở trong khoảnh khắc sắc mặt t r ắ n g bạch một mảnh chương 482, m t a tộc tiên điển không có khả năng cái này kiếm trận lực lượng rõ ràng vừa mới rất yếu ớt làm sao trong nháy mắt uy lực tăng cường gấp ba lần hát ảnh nhân trong lòng kinh hãi ngay trong nháy mắt này hắn thi triển mà ra kiếm ý trực tiếp bị nữ hoa kiếm trận lực lượng đánh phá toái không chịu nổi cả người bởi vì lần này lúc chủ quan mất đi cánh tay trái đồng thời hắn còn thu kiếm vận dụng toàn bộ lực lượng đến ngăn cản cái này công kích dư lực cuối cùng hắn thể nội thụ đến tổn thương chính là càng thêm nghiêm trọng thể nội tụ huyết tụ tập không khỏi phun ra búng máu to linh lực một mảnh hỗn loạn nữ hoa cũng là hiếu kỳ nhìn chằm chằm tân phong đối tần phong cái này cường hóa tự thân lực lượng kỳ dị trùng sáng tương đối cảm thấy hứng thú đi thất thần làm cái gì còn không đi thu đầu người gặp nữ hoa thế mà nhìn chằm chằm bản thân thần phong nhữ mày nữ hoa bừng tỉnh vội vàng khống chế lục kiếm hướng về hát ảnh nhân đánh tới tiểu tử trên người ngươi bí mật thật nhiều bất quá muốn giết ta vẫn là quá ngây thơ hát ảnh nhân cười lạnh c h ậ t một đạo cổ ấ n ký kết mà ra ở trên người hắn dĩ nhiên bắt đầu tràn ngập khói đen cái này khói đen hình thành cổ lao chú văn thế mà làm cho trọng thương chi thể khôi phục như lúc ban đầu ta ám ảnh hoàng triều bí thuật tinh diệu tuyệt luân các ngươi chỉ có liều mạng hát ảnh nhân điên cùng lên thi t r i ể n ra giữ a gốc gác chủ bài thiều hoa đừng sợ dùng ngươi lực lượng mạnh nhất đánh tới thần phong nói nữ hoa hiểu ý lần nữa từ bản thân chữ vật khí cụ lấy ra ba lần kiếm khí mỗi một thanh đều là thiên phẩm thượng đẳng cấp bậc khí cụ thấy tần phong trận mắt há hớp mồm cựu kiếm c h i trận lập tức ở chân trời hình thành cựu kiếm một đạo kiếm mang chính là gào thét mà lên từ phía chân trời tràn ra tần phong lập tức lần nữa hao phí ác ma giá trị cường hóa đạo này kiếm mang một trận chiến này thực sự là bệnh thiếu máu a tần phong thì đau lần này cường hóa công kích thế mà tiêu hao hết ba vạn ác ma giá trị v o a anh hắc ảnh nhân toàn thịnh hình thái bị cái này kiếm quang chém xuống không có một tia chống cự lực lượng toàn bộ nhục thân bị mở ra hai nửa cường hóa sau kiếm mang bàn về uy lực đã đạt tới trước đó gấp năm lần nữ hoa lần này có thể so với nhị tinh cấp bậc võ hoàng cảnh đình phong lực lượng đối với cái này vẹn vẹn chỉ tiến nhập nhị tinh võ hoàng cảnh địch nhân tới nói cái này đã là không thể kháng cự lực lượng đáng chết uy lực quá lớn thế mà bổ ra tần phong nhìn qua rơi trên mặt đất hai đoạn thi thể sắc mặt tái nhợt trong lòng đang nghĩ hệ thống có nhận hay không a ta trước thử một cái tần phong đem kỳ ngộ mấy cỗ thi thể xuất ra sau đó đem cái kia hai đoạn thi thể chấp và tốt ký chủ phải trăng tiêu hao một trăm vạn ác ma giá trị rất nhanh lạc lạc thanh âm nhắc nhở vang lên thần phong trực tiếp xác định keng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được ma t ộ c tiên điển ban thưởng ác ma giá trị m ộ ư ơ i vạn sinh mệnh tinh hoa năm vạn vang theo lấy thanh âm nhắc nhở vang lên thần phong trong óc chính là xuất hiện một đạo kỳ dị không gian thần phong ý thức có thể tùy ý tiến vào không gian cái này không gian tràn ngập h o a n u tất cả mọi thứ đều giống như sa mạc một dạng tần phong lấy được bốn cỗ thi thể cũng là mạc danh kỳ diệu bị cuốn vào không gian chôn vào cắt đất tựa hồ cái này không gian loại tự không gian khí cụ chỉ cần ý niệm khẽ động liền có thể đem bên ngoài vật thể để vào bên trong t ầ n phong trái xem phải xem nói thầm lên bất quá hắn rất n g h i hoặc cái này ma tộc tiên điền đến tột cùng có cái gì dùng làm sao trái xem phải xem đều cùng điền chữ không dính dáng hoàn toàn là hoang vu đại sa mạc à ký chủ ma tộc tiên điền cần mới mẹ thi thể xem như phân bón nhất định phải là võ hoàng cảnh trở lên vùi sâu vào thi thể nhiều liền sẽ phát sinh chất biến có thể nắm giữ hiệu quả thần kỳ có thể gieo trồng thế gian vạn vật lạc lạc nói cái gì đều có thể gieo trồng chẳng phải là ta gieo xuống một thanh thiên phẩm khí cụ hắn có thể cho ta mọc ra một gốc cây đ ể đầy trời phẩm khí cụ trái cây thần phong kinh ngạc lên trên lý luận là vậy có thể trước mắt ma tộc tiên điền đẳng cấp quá thấp cần ký chùi hảo, hảo tăng lên nhiều giết người nhiều mai táng hảo hảo đổi hóa thổ địa lạc lạc trả lời nhường tần phong s ữ n g s ờ tần phong tức khắc cảm thấy cái này ma tộc tiên đ i ể n có chút t à á ca bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút nhường những cái kia cùng bản thân có thù người đều vùi sâu vào hắn bảo địa xem như đại tạo hóa dù sao cũng s o lộ thiên giã táng mạnh hơn nhiều a vùi sâu vào địa phương thế mà liền nhanh như vậy mọc ra thực vật tần phong nhìn chăm chú xem xét lại là phát hiện vừa mới vùi sâu vào bốn cỗ thi thể chi địa đã có lục sắc tiểu thảo bước lên những thứ này là cái gì thần phong hỏi ký chủ ngươi chỗ vùi sâu vào mỗi một cỗ thi thể đều hội trưởng ra một gốc gác ma thảo mỗi một gốc gác ma thảo có thể ký kết ra ma châu một mai ma châu có thể sáng lập một vị nhất tinh võ hoàng cảnh võ giả đương nhiên chỉ có thể dùng cho cái thế giới này nhân vật ký chủ chỗ triệu hồi ra nhân vật không cách nào sử dụng lạc lạc mà nói nhường tần phong nội t â m kinh hãi cái này ma tộc tiên điền biến thái như vậy còn có thể mọc ra sáng lập nhất tinh võ hoàng cảnh võ giả tức khắc thần phong rất là hưng phấn cái này ma tộc tiên tiên h quả thực là bảo bối a nếu là hắn có thể chôn giết số lớn võ hoàng cảnh nhân vật sau đó mượn nhờ ma tộc tiên điển hoàn toàn có thể sáng lập ra cường đại võ hoàng cảnh quân đội cái này quân đội đủ để hoành tạo bắt hoang cái này ác ma thảo dược bao lâu mới có thể lớn lên đế kết quả thần phong hiếu kỳ nói nhất trăm năm lạc lạc ngay thẳng trả lời ta mẹ nó thần phong kèm chút bị thổ huyết nhất trăm năm đoan chừng hắn c h ắ c trai đều m u ố n sinh nhi tử liền không thể nhanh từng chút một thần phong im lặng nói ký chủ có thể vận dụng sinh mệnh tinh hoa thôi hóa ác ma thảo trưởng thành ở ma t ộ c tiên trong ruộng chỉ cần ác ma thảo đến số lượng nhất định liền sẽ phát sinh chất biến ký chủ loại thực vật phẩm cũng sẽ dáng dấp phi tốc tần h phong nghe xong hiểu về sau muốn bao nhiêu giết người mới được cái này còn không phải giết người bình thường là muốn giết võ hoàng cảnh võ giả ta trước hết để cho cái này bốn cây ác ma thảo lớn lên bồi dưỡng mấy vị trợ thủ đắc lực thần phong xem xét mình một chút sinh mệnh tinh hoa chỉ có hơn sáu vạn cũng không biết có thể hay không nhường cái này bốn cây ác ma thảo mọc ra trái cây ta muốn làm sao thôi hóa thần phong hỏi hạ đạt chỉ lệnh liền có thể lạc lạc nói trước mắt một gốc á c ma thảo ký chủ cần tiêu hao một vạn sinh mệnh tinh hoa mới có thể thuốc hóa thành quen thần phong nghe vậy lập tức chính là hao phí bốn vạn sinh mệnh tinh hoa chỉ thấy một đạo nhàn nhạt phó quang chiếu s ạ ở bốn cây tiểu thảo trồi non cái này bốn cây tiểu thảo chính là khỏe mạnh trưởng thành cấp tốc lớn lên không lâu dài đến nửa mét cao cỏ hiện ra hát sắc cành lá đường công trang trung tâm có một đạo dễ cây ký kết giống như trần trâu đen trái cây thần phong lập tức hái trái cây ý thức rời đi ma tộc tiên điển các ngươi thường thế như thế nào thần phong nhìn thoáng qua thời thiên đồ sơn nhã nhã nữ o a tốt h u không sai biệt lắm ba người trả lời chính là nhìn lại hoàng cung chỗ sâu chỉ thấy một đạo quang trụ xuất hiện thần phong xem xét trong lòng giật mình hỏng ta đem công tôn hạo nhất quyến mất cái này trong hoàng cung tất cả mọi người đều lâm vào hôn mê ta nhất định phải mượn nhờ trong này khí vận tỉnh lại bọn họ tần h phong vội vàng mang theo nữ hoa ba người hướng về phong thiện tri địa nơi tế trời bay đi chương bốn trăm tám mươi ba gặp lại dạ vô cực phong thiện tri địa nơi tế trời vô số đại thần đều ngủ say ở chỗ này bọn họ bị huyễn trận mê hoặc mất đi ý thức mà công tôn hạo nhất thì là đứng ở trên tế đàn nắm trong tay khí vận ấn phủ nguyên bản khí vận ấn phủ là vì ổn định cái này quận phong thủy đáng tiếc hiện tại bị một đạo quỷ dị lực lượng che lấp mất đi tác dụng đây cũng là tần phong không cách nào cảm giác được khí vận lực lượng duyên cớ công tôn hạo nhất thần phong hướng về phía tế đài người hống một tiếng công tôn hạo nhất không có bất kỳ phản ứng nào thiếu chủ công tôn hạo nhất chúng cổ trùng mất đi ý thức thời thiên nhìn chằm chằm một cái tế đài đứng thẳng nam tử tần h phong nhữ mày nói cái này cổ trùng nhưng có giải ta không hiểu dược đạo không biết thời thiên cùng nữ hoa đồ sơn nhã nhã đều l ắ c lắc đầu những cái này phiền thoái không nói công tôn hạo nhất biết rõ tỉnh không lâu sau nữa toàn bộ thánh quận đều sẽ bởi vì mất đi khí vận c h â n áp mà thai nạn giáng lâm tần h phong có chút bối i dư quang phủi một cái thời thiên như có điều suy nghĩ sau một k h ắ c tần phong chính là đối công ty hạo nhất đầu một cái thuộc tính dò xét cuối cùng phát hiện cái này công tôn hạo nhất trong đầu tiến vào cổ trùng cổ trùng kết nối hắn trong đại nao ý thức khu vực còn tốt không có đối đại nào tạo thành bất kỳ tổn thương gì tần phong nói thời thiên hắn trong óc tồn tại cổ trùng n g ư ờ i đem chi lấy ra thời thiên s ữ n g sở sau đó vỗ đầu một cái kịp phản ứng nói thiếu chủ thực sự là anh minh ta làm sao không nghĩ tới đây tần phong tự ngạo cười một tiếng nói ta thế nhưng là các ngươi thiếu chủ a nữ hoa trắng tần phong một cái cảm thấy ra hỏa này có chút ít đắc ý thời thiên lập tức động thủ một đạo hát sắc hình bóng chính là nổi lên chuẩn y cua tui rót nét hóa thành một đạo kỳ dị hôi sắc quan g mang lập tức hôi sắc quan g mang biến mất một cái như là kiến hôi lớn nhỏ cổ trùng chính là xuất hiện ở thời thiên trên lòng bàn tay rồi thời thiên dùng sức b ó t cổ trùng hóa thành một bột lọc gối công tôn hạo nhất ý thức chính là thức tỉnh hoàng thượng thần đáng chết gặp gian nhân ám toán không thể bảo vệ tốt thánh quận cho đại tần hổ thẹn công tôn hạo nhất quỳ xuống đất một mặt hổ thẹn đứng lên đi cái này cũng không trách ngươi lần này địch nhân quá mạnh đến từ hoàng triều ngươi không có năng lực ứng đối cũng là bình thường thần phong nhường công tôn hạo nhất đứng dậy lần này sự kiện nói thật nhường hắn mười phần phẫn nộ cái này ám ảnh hoàng triều cùng thiên du hoàng triều thế mà dám can đảm hướng về phía đại tần ra tay thăng ự m ì n điều động cao thủ đến đại tần ám sát Cái này đã định đến định Cái Chiếu minh phải quyết mau tần hắn. này Hoàng Nhìn nhất chóng cao xúc phạm lúc trước Hoàng Triều quyết định minh ước. Nhìn đến ta thủ sát t phạm ám lên thực lực. loại là, Thần Phong nguy hắn đến đàn, khiển thực một Thế tế thuật, có cảm giác nguy cơ. đã đi đến tế đàn, điều khiển bí vào ậ vận chuyển khí vận n chuyển ấn、phủ. Nho nhỏ khí vận ấn phủ, chất khí phủ. khí phủ, đầu bắt từ tế đ n bên t r n nổi lên. g t hư n g vào h không tần h phong đem thể nội khí vận chi lực vận chuyển mà ra khí vận ấn phủ chính là xuất hiện cường đại vĩ lực hóa thành một đạo quang trụ tràn ngập hư không toàn bộ trong hoàng cung bởi vì huyễn trận mà ngủ say người toàn bộ t h ứ c tỉnh tất cả khôi phục như thường đa tạ hoàng thượng công tôn hạo nhất quỳ xuống đất một xá miễn lễ ta muốn đi quân đội một lần ngươi đem lâm thời quân lệnh cho ta một cái ta muốn âm thầm chọn lựa một hạ nhân mới làm tốt không lâu về sau đại chiến làm chuẩn bị thần phong vươn tay yêu cầu lệnh bài công tôn hạo nhất liền tranh thủ một đạo kim sắc ngọc phù xuất r a đây là quân lệnh hoàng thượng m ờ i dùng công tôn hạo nhất cung kính đem cái này quân lệnh đưa cho tần phong đối với tần phong trung thành hắn không thể so với đồ sơn nhã nhã những người này thấp bởi vậy làm tần phong yêu cầu lâm thời quân lệnh lúc công tôn hạo nhất trực tiếp sẽ chân chính quân lệnh cho tần phong tần phong meo mắt lại tương đối thưởng thức công tôn hạo nhất trung thành thế là chính là xuất ra một ngụm thiên phẩm khí cụ nói đây là ta chém giết thiên du quốc đại tướng thu lấy quát bảo đao thiên phẩm trung đẳng khí cụ xem như cho ngươi ban thưởng công tôn hạo nhất hai tay tiếp nhận bảo đao liên thanh khấu t ạ n rất nhiều đại thần nhìn thấy đều là lộ ra một vòng hâm mộ thiên phẩm trung đ ẳ n g bảo đao ở thánh quận đoán chừng cũng liền chỉ có công tôn hạo nhất trong tay thanh này cái này tần đế thực sự là quá lớn mới bậc này bảo khí coi như hoàng triều bên trong hoàng đế đều chưa hẳn hào phóng như vậy không lâu thanh quận đặc t h ủ quân doanh tần phong cải trang vi hành mang theo thời thiên nữ hoa đồ sơn nhã nhã ba người che lấp thân phận hóa thành thánh quận đặc s ứ đến đây đo trà quân đội t ầ n phong không để cho công tôn hạo nhất đi theo hắn muốn nhìn một chút quân đội chân thực bộ dáng nếu là công tôn hạo nhất theo tới đoán chừng sẽ để cho một chút ưa thích đập mông ngựa người đáp ý lên cái này cũng không phải tần phong nguyện ý trông thấy cung nên sứ giả đại nhân trong quân doanh mấy cái người giữ cửa đều nên đón tần phong bọn họ kinh ngạc nhìn chằm chằm một cái tần phong sau lưng ba người cảm thấy vị này sứ giả đại nhân rất tuổi trẻ bất quá mấy người đều là đang mang theo mạng che mặt nữ hoa cùng đồ sơn nhã nhã trên người nhìn nhiều mấy lần cảm thấy trước mắt hai vị nữ tử tốt kinh diễm mang theo mạng che mặt vẫn cho người vô tận lực hấp dẫn trước mắt đã tiếp cận hoàng hôn quân doanh sớm đã có tướng quân nên đón tần phong cung nên đặc s ứ ta chính là nơi này q u ả n sự họ lâm bọn họ đều gọi ta lâm đại tướng tướng quân đi tới chính là phát hiện lần này đến đặc s ứ thật tuổi trẻ bất quá xem như đặc s ứ Bọn họ cũng không dám chủ quan, chủ dám m ộ tướng phần vạn tuổi trẻ t r đặc sứ ở c mặt q u ậ vườn Nơi tiệc tẩy trần. Thướng đại đặc rượu, vì sứ nhân quân cung kính nói tần phong gật đầu quen thuộc những lời khách sáo này ngược lại là nữ hoa nhìn thấy trên mặt bàn đều là một chút thịt rừng có chút thêm ăn cũng may tần phong gắt gao nhìn chằm chằm nữ hoa một cái nữ hoa rất là ư u hoán trừng trừng mắt tần phong đang muốn cho tướng quân đem đông đảo tướng sĩ thu thập đủ liền phát hiện quân doanh bên ngoài đ ỗ n g nhiên có người huyên ổn nào kinh khủng không nớt chuyện gì xảy ra thần phong hỏi ta cũng không biết tướng quân buồn b ự c có chút xấu hổ hắn không nghĩ đến hôm nay đặc s ứ đến đây lại có người chọc rắc rối tần h phong lập tức dẫn đầu đám người đi ra bên ngoài trại lính điều tra chỉ thấy một cái n g h è o túng tên ăn mày cầm một cây thô toc côn đi ở quân doanh cửa ra vào người này lực lớn vô tận ở quân doanh cửa ra vào mạnh mẽ đâm tới mở miệng liền muốn nhường trong quân doanh tướng quân ra mặt còn muốn gặp mặt thánh quận quận vương giá đỡ không nhỏ đám người đều tưởng rằng người này là một cái phong tử tên điên chính là ngăn cản kết quả vô số người đều bị cái này tên ăn mày đánh cho mạn g thiên phi vũ hơn mấy trăm người đều ngã xuống đất kêu rên liên tục ta muốn gặp thánh quận vương dẫn ta đi gặp hắn thương quá vị đạo cho ta thực vật ta muốn ăn cơm tên ăn mày gầm rú nói người nào dám can đảm ở ta quân doanh phía trước dương a i lâm đại tướng đi ra nhìn thấy tên ăn mày đả thương vài trăm người phẫn nộ không thôi chật hắn chính là xuất thủ chấn áp kẻ này kết quả tên ăn mày nôn một hơi liền đem lâm đại tướng cho quét bay lâm đại tướng thực lực thế nhưng là trọn vẹn nắm giữ thánh vực võ giả đệ nhất cảnh vẫn như c ũ không chịu nổi một kích ở thanh quận bậc này thực lực đã xem như đỉnh tiêm đông đảo tướng sĩ đều là nhìn qua một màn này kinh ngạc đến ngây người lên tần phong cũng là những mày từ tên ăn mày kia phát ra lực lượng ba động có một loại yếu ớt linh lực khí tức nói cách khác cái này tên ăn mày chí ít đều là nửa b ư ớ c v õ hoàng cảnh thực lực lúc nào tên ăn mày đều có như thế đáng sợ tu vi chờ chút g i a hỏa này thanh âm làm sao như vậy quen thai tựa hồ đang c h ô nào nghe qua tần phong nhúm mày nhìn c h ầ m c h ầ m tên ăn mày nghiêm túc nhìn mấy lần sau đó càng xem càng kinh ngạc cái này tên ăn mày gương mặt mặc dù s á n g đen tiêm nhiễm b ũ i đất nhưng hình dáng anh tuấn mũi cao gậy cả khuôn mặt gò má hết sức quen thuộc con hàng này không phải liền là trước đó cùng hắn quyết đấu dạ vô cực sao làm sao mấy ngày không gặp là được tên ăn mày người là dạ vô cực t ầ n phong im lặng hỏi tên ăn mày nghe lời này sau đó n g n g đầu ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong một cái cả người kích động lên mẹ nó rốt cục gặp được người quen dạ vô cực nói xong chính là không ngừng hướng về tần phong chạy tới l ệ rơi đầy mặt tần phong trực tiếp một ước ghét bỏ đem hắn đá bay phòng ngừa cái kia một thân cho bụi làm bẩn hắn quần áo Mười chương kỳ bốn trăm tám mươi bốn chật vật dạ vô cực bị một cước tùy tiện đá bay một màn này nhường đông đảo tướng sĩ kinh ngạc liên tục trước đó bọn họ được chứng kiến dạ vô cực lực lượng đây chính là mấy trăm thần thông võ giả đều không phải đối thủ a vị này tuổi trẻ đặc xứ dĩ nhiên đem hắn đá bay đây quả thực là bất khả tư nghị dạ vô cực một đầu trải đất tới một cái cầu đ ớ p cức hắn không có tức giận ngược lại càng thêm kích động lên hướng về phía tần phong đập nói định tần huynh đệ người cái này tu vi lại có tiến triển lợi hại lợi hại tần huynh đệ chúng ta cũng xem như không đánh nhau thì không quen biết có thể hay không giúp ta một cái à dạ vô cực mặt mũi tràn đầy ý cười bộ dáng buồn cười tần phong khỏe miệng giật một cái cảm giác gia hỏa này có phải hay không mấy ngày nay làm ăn mày làm điên rồi làm sao tính cách đại biến trước đó dạ vô cực đây chính là phong độ phiên phiên vừa đăng tràng liền bắt đầu đùa người ta tịnh lại còn nắm giữ võ hoàng cảnh tu vi cái này thực lực vô luận đi tới chỗ nào cũng không đến mức làm ăn mày đi nói một chút ngươi làm sao cầm đến cái này cấp độ thần phong thật rất hiếu kỳ dạ vô cực rất là xấu hổ sơ bụng một cái giật giật dối bởi tóc nói thần huynh có thể để cho ta ăn một bữa cơm sao ta ba ngày cũng chưa ăn cơm tần phong nhìn thấy cùng nữ hoa thời thiên đồ sơn nhã nhã ba người đều là yên lặng cười một tiếng hôm nay bơi hoàng triều hoàng tử nghèo túng thành tên ăn mày mở miệng thế mà muốn ăn cơm cái này đến tột cùng là trải qua cái gì mới có thể để cho một cái cao cao tại thượng hoàng triều hoàng tử cầm đến bộ dáng như thế đi đi người trước đi quân doanh tắm rửa đổi thân quần áo lại ăn cơm tần phong nắm lỗ mũi cái này dạ vô cực toàn thân tối tha nếu để cho hắn lên bàn ăn hắn còn thật không có tâm tình nghe hắn nói chuyện dạ vô cực nhìn thấy nội tâm một trận phiên muộn xoát xoát cho tần phong cùng đưa ác ma giá trị không lâu tẩy sạch sẽ dạ vô cực đổi lại một thân kiếm tu sử dụng võ bảo cùng tần phong ngồi một bàn tần phong nữ hoa đồ sơn nhã nhã thời thiên còn có rất nhiều ngoài cửa nhìn qua tướng sĩ đều là kinh ngạc đến ngây người nhìn chằm chằm dạ vô cực ra hòa này từ vừa lên cái bàn chính là điên cuồng ăn đồ vật không có chút nào nhân tính an bộ dáng so với nữ hoa còn muốn cùng hung cực gác thế mà nhường nữ hoa đều sợ ngây người vô cực huynh ngươi chậm một chút không có người dành với ngươi thần phong xấu hổ lên nữ hoa cầm lấy một cái thịt quấn nhét vào miệng suy suy nói thiếu chủ gia hỏa này là mấy trăm năm không ăn cơm trưa tần h phong gật đầu nói đoán chừng là một nghìn năm không có ăn đồ vật thời thiên cùng đồ sơn nhã nhã cũng là gật đầu Cảm thấy hẳn là có một nghìn năm thấy hẳn nghìn là đi. Ở dạ vô cực sau lưng, to to nhỏ nhỏ đĩa, đều lưng, là nhỏ nhỏ trồng to to cơ h như ấ t núi. Dạ vô cực c hồ là ở trong nửa canh giờ liền ăn sạch toàn bộ quân doanh một ngày loại thịt đây tuyệt đối là một kiện kinh khủng sự tình dạ vô cực bụng giống như động không đáy một dạng dốt cục quét sạch trên mặt bàn cuối cùng một mâm thức ăn sau dạ vô cực r ố t cục dừng lại sau đó nhìn chằm chằm t ậ n phong nói còn nước không vẫn như cũ đói a tròn cua tui tần phong khỏe miệng giật một cái sắc mặt tối đen nói ngươi cũng đã ăn xong quân doanh một ngày cơm nước mẹ nó mấy ngày không gặp ngươi là bị quỷ chết đói bám vào người dạ vô cực lúng túng nói thần huynh a ngươi có chỗ không biết ta mấy ngày nay trôi qua quá t h ê thảm nói xong dạ vô cực chính là một mặt bi phẫn ngươi ngược lại là nói ra a thần phong im lặng dạ vô cực thêm một cái đĩa bi thương nói từ khi cùng ngươi tỉ thí sau đó ta đi được vội vàng trực tiếp vận dụng không gian minh văn đi tới một chỗ không người rừng rậm bên trong ở trong đó ta gặp bản thân sư huynh thiên huyền tôn giả lúc đầu tưởng rằng trùng hợp kết quả không nghĩ đến đây là sớm có dự mưu tần phong nghe đến đây nháy mắt chính là h i ể u được nói ngươi bị ngươi sư huynh trọc đao dạ vô cực sắc mặt đau thương nói không sai sư huynh vận dụng một loại bí thuật luyện chế ra đối với chúng ta thiên mệnh sư phi thường trí mạng độc đao ta bị đâm vào trái tim sinh cơ chính là tiêu tán kệ bên tử vong cũng may ta sư tôn lý huyền mệnh tính ra một quẻ, nói ta có tử kiếp lưu cho ta một đạo bám thân p h ụ cũng chính là cái này bám thân p h ụ bảo vệ tính mạng của ta cái kia kết quả đây tần phong rất hiếu kỳ cái này dạ vô cực lại như thế nào hôn thành tên ăn mày kết quả ta lấy sư tôn phúc may mắn sống tiếp được đáng tiếc tuy là sống tiếp được nhưng ở ta thể nội xem như hoàng triều hoàng tử mệnh phu đã vỡ một thân tu vi cũng là tạm thời mất đi trở thành một cái nhục thân tương đối cường đại người bình thường ta cái kia s ứ huynh phi là này lao tặc không riêng giết ta còn cướp đi ta khí cụ ta người không có đồng nào đi một ngày một đêm tránh n ẽ đủ loại yêu t h ú tập kích lúc này mới sống sót đi ra rừng rậm tăng thêm ta là một cái dân m ụ đường liền một mực ăn bất chi bất giác đi tới đại tần quốc thổ dạ vô cực thở dài một hơi tần phong trừng trừng mắt nói ngươi không có tu vi chính là phạm nhân làm sao có thể ăn cái này nhiều đồ vật dạ vô cực bất đắc dĩ đành phải nói thật nói ta sẽ một loại luyện thể võ học đây là bí thuật có thể thông qua nuốt ăn thực vật đến thu hoạch được to lớn lực lượng từ đó khôi phục tu vi ngay ở hôm qua ta ăn mấy đầu mới vừa chết không được lâu đại yêu lần này khôi phục từng chút một linh lực kết quả những cái kia đại yêu thịt ta không có nương chín nửa sống nửa chín ă n tiêu chạy kéo một buổi chiều tần phong nghe xong tức khắc hiểu vì sao trước đó nhìn thấy dạ vô cực hạn toàn thân có một cỗ khó ngửi hôi thối đoán chừng đó là phân thúi da hỏa này hẳn là đi ị không sát sạch sẽ thần phong tức khắc cười miệng t u é t t u é t một cái bắc vực đệ nhất thiên tài ở nơi này trong vòng ba ngày thế mà sống được không có người dạng cái này thực sự là quá khôi hài dạ vô cực cũng không trách thần phong chế dễ ước ba ngày này được tra tấn nhường hắn tâm tính đại biến viên kia cao ngạo tâm cũng là lại không tồn tại có chỉ muốn muốn báo thù đem thiên huyền tôn giả cùng cái kia ám ảnh hoàng tử giết đi lúc này tần phong duy nhất có thể trợ giúp người khác nếu là tần phong không giúp đỡ đoán chừng hắn khôi phục tu vi chí ít đều còn cần một năm thời gian tần huynh đệ ngươi cần phải giúp ta a giúp ta khôi phục tu vi trở lại thiên du hoàng triều ta nhất định sẽ trọng thưởng ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi làm được dạ vô cực thỉnh cầu nói tần phong buồn cười lên nói ta vì cái gì muốn giúp ngươi dạ vô cực nói ta bị ám sát phía trước mặc dù hôn mê nhưng là nghe được sư huynh cùng ám ảnh hoàng tử nói chuyện bọn họ phải giá họa với ngươi ngươi hẳn là gặp phải đạt thiên du hoàng triều ám sát đi ngươi để cho ta khôi phục tu vi trở lại thiên du hoàng triều ta có thể giúp ngươi đối phó ám ảnh hoàng triều a ta thế nhưng là vị kế tiếp hoàng triều người thừa kế a thần phong nghe xong hoàng triều người thừa kế tức khắc con mắt sáng lên sau đó quan sát tỉ mỉ lên dạ vô cực đến đột nhiên phát hiện dạ vô cực thế nhưng là một cái bảo a chỉ là hoàng triều người thừa kế cái này thân phận đã làm cho hắn lôi kéo được bất quá lúc này thừa dịp dạ vô cực nghèo túng muốn cầu cạnh hắn không làm điểm xảo trá sao được dù sao cũng phải nhường thiên du hoàng triều bồi thường một cái tổn thất tinh thần chương bốn trăm tám mươi lăm hợp tác điều kiện ha ha vô cực huynh nhìn đến lần này là thành tâm muốn cùng ta hợp tác rồi tần phong thái độ đại biến lúc đầu đối dạ vô cực không thế nào hoan nghênh hiện tại trở nên có chút nhiệt tình dạ vô cực cảm thấy không ổn bất quá cũng không thể tránh được địa phương quỷ quái này thật vất vả đụng phải một cái người quen hắn không có lựa chọn đối tần phong hắn nghe nói quá nhiều đây chính là một người da đen ác quỷ tần phong đã từng vận dụng hắc ưng cái danh hiệu này bốn phía buôn bán nhân khẩu ném vào hắc thị thương hội có thể nói là nổi danh đến cực điểm đương nhiên thần huynh muốn điều kiện ta đều có thể thỏa mãn ngươi dạ vô cực khoe miệng giật một cái trong lòng làm xong bị dết chuẩn bị ha ha tất nhiên r ằ n g này ta cũng liền không công phu sư tử ngoạm trước mắt ta đại tần càng thiếu khuyết chính là linh kim như vậy đi ta cũng không hố người ta nơi này có một loại đặc hiệu thực vật chỉ cần ngươi ăn có thể lập tức khôi phục tu vi bất quá cái này thực vật quá mắc thần phong bắt lấy dạ vô cực nội tâm l ư ợ c điểm tiến hành hướng dẫn dạ vô cực hiện tại rất để ý chính là khôi phục tu vi chỉ cần khôi phục tu vi dạ vô cực vẫn là bắc v ư ợ t nổi danh thiên mệnh sư lời này thật sự dạ vô cực con mắt sáng lên tần phong nếu là có loại kia lập tức có thể khiến cho hắn khôi phục tu vi thực vật vô luận đại giới như thế nào lớn hắn cũng có đi tiếp nhận xem như một cái không có tu vi phạm nhân cái này quá thống khổ ba ngày này ta chịu đủ rồi có một loại sống không bằng chết cảm giác đồng thời hắn trong lòng cựu hận thiên huyền tôn nhân cùng ám ảnh hoàng tử lập t h ể muốn báo thủ tự nhiên là thật l i ê n là giá cả hơi đắt tần h phong do dự nói đi người muốn cái gì ta là vị kế tiếp thiên du hoàng triều người thừa kế thứ gì đều có thể cho ngươi dạ vô cực có chút kích động lên là dạng này ta cái kia đặc thù thực vật cần quá nhiều tài liệu quý hiếm một chỗ yêu cấp bậc yêu đan cái này thuộc tính nha cũng rất giảng cứu cần khó có thể nhìn thấy thuộc tính thần phong ý vị thâm trường nói ra muốn bao nhiêu dạ vô cực nghe xong tần phong nếu là yêu đan chính là sắc mặt hơi hơi biến đổi cái này yêu đan thật đúng là khó làm a tần phong nếu là mở miệng muốn linh kim vậy còn dễ làm to lớn một cái hoàng triều toàn bộ trong quốc hố linh kim mấy chục vạn có thể yêu cấp bậc yêu đan một cái hoàng triều đoán chừng bộ nhớ cứ như vậy mấy khỏa mà thôi phàm là có thể ký kết yêu đan yêu đều là có thể so với nhất tinh v õ hoàng cảnh cường giả tối đỉnh cái này như bức cầm ầm yêu thú chỗ nào dễ dàng như vậy bị chém giết ta cần mười mai đi tần phong nói một cái giữ gốc con số hắn lúc đầu muốn nói mười lăm mai cân nhắc đến thiên du hoàng triều cũng vẹn vẹn một cái hoàng triều mà thôi liền xích viêm hoàng triều đều không sánh bằng dạng này hoàng triều giao ra mười lăm mai có chút không hiện thực khu khu dạ vô cực một trận ho khan kịch liệt hiển nhiên là bị dọa cái kia tần huynh ngươi không nói đùa lại muốn mười mai dạ vô cực nhớ kỹ nước khắc kho cận tồn yêu đan giống như liền chỉ có năm cái trước tiên có thể thiếu ngươi có trả lại ta dù sao ta đây đặc thù thực vật thế gian ít có thần phong cao thâm mặt chắc nói ra hắn không sợ dạ vô cực trở mặt không nhận nợ tương lai nhất quốc tri quân nếu là liền đổ ước đều không hoàn thành cái kia thực sự là quá không có chút nào quân vương phong độ hắn tần phong tự hỏi mặt d à y đều dày không đến loại trình độ kia tuất ta đáp ứng ngươi ngươi trước để cho ta khôi phục tu vi dạ vô cực bức thiết muốn thoát khỏi hiện tại khốn cùng cảnh giới sớm một chút trở lại hoàng triều mười mai hoàng triều nhà kho không đủ nhưng có thể đi cái khác hoàng triều hoặc là thương hội mua sắm tiền không phải vấn đề tần phong gật đầu chính là trực tiếp đem một nửa dao long thịt xuất ra thịt này đóng băng qua t h u ậ t nhìn có chút xích hồng một nửa dao long dạ vô cực gặp đến đây thịt tức k h ắ c khỏe miệng giật một cái còn tưởng rằng tần phong đặc thù thực vật là cái gì không phải liền là một nửa đóng băng qua dao long thi thể sao cô này thi thể cũng giá trị mười mai yêu đan dạ vô cực định giá một mai đều là sự t ì n h tốt có thể cái này đồ chơi cũng không pháp nhường hắn khôi phục tu va dù sao h ắ n chính là nhất tinh cấp bậc võ hoàng cảnh chí ít cũng cần mấy đầu lành lặn yêu cấp yêu thú thông qua võ chủ gia công mới có thể khôi phục tu vi ngươi hiểu cái gì một hồi ngươi liền biết ta thế nhưng là chủ hoàng cấp bậc nhân vật bác vực bàn về chủ nghệ không người có thể cùng ta so sánh thần phong tự ngạo cười một tiếng c h ù hoàng thật giả dạ vô cực một mặt vô tướng tin thần phong cũng không sinh khí thản nhiên nói ngươi nhìn kỹ nói xong thần phong chính là lấy ra một thanh giao phay thanh này giao phay khắc lấy thất tinh có ánh mắt người liền sẽ phát hiện đây là thất đao chủ hoàng khí cụ dạ vô cực chính là thiên mệnh sư kiến thức rộng rãi tự nhiên nhận biết thất đao chủ hoàng ngươi là thất đao chủ hoàng truyền nhân dạ vô cực hỏi xem như tần phong thừa nhận bất quá tần phong cảm thấy bàn về chủ nghệ hắn hẳn là không thua bởi thất đao chủ hoàng mới đúng duy nhất không sánh bằng thất đao chủ hoàng chính là tu vi quá thấp tần phong đứng dậy ngay tại chỗ chính là khai đao ở đóng băng giao long trên thịt cắt đứt một cái đùi dùng to lớn đĩa sắp xếp gọn đặt ở trên mặt đất sau đó t ầ n phong triệu hồi ra kim sắc hỏa diễm hỏa diễm vừa ra chính là giống như hỏa xà đồng dạng c u ố n chặt lấy giao long hỏa linh chi thể dạ vô cực sắc mặt kinh hãi linh thể chính là tuyệt thế thể chất có thể so với thường nhân càng thêm nhanh chóng tu luyện đồng thời nắm giữ thuộc tính linh thể càng có thể trưởng khống cường đại nguyên tố lực lượng tần phong nắm giữ hỏa linh chi thể cơ hồ thế gian bất luận cái gì hỏa diễm chỉ cần không quá biến thái liền đốt bất tử hán có thể nói hỏa linh chi thể là 99% kháng hỏa cc không đến một hồi tần phong cắt xuống đùi dao long thị chính là quen thuộc sau đó tần phong xuất ra mấy cái bình ngọc nhỏ đem một chút tam phẩm tứ phẩm đang ăn dược trực tiếp bóp nát hối nói thành linh dịch đổ vào ở nhiệt khí bừng bừng trong thịt tần phong còn lấy ra ngàn năm yêu vào đưa nó hóa thành linh dịch để vào d a o long trong thịt cuối cùng để cho an toàn tần phong cố ý hao tốn năm vạn ác ma giá trị đem toàn bộ d a o long chân đều cho cường hóa một lần đạo này d a o long chân cơ hồ dinh dưỡng phong phú một ngụm đủ để khiến được người bình thường đến thần thông võ giả đ ỉ n h phong tầm thứ thuộc về đỉnh tiêm mỹ thực hàng ngũ hiệu quả không kém với ngũ phẩm đ a n dược nhìn qua cái kia ánh vàng rực rỡ thịt nướng phát ra một cỗ nhàn nhạt, nhạt thuần hương nữ hoa thèm ăn lên thiếu chủ ta trước lấy thân thử độc nữ hoa thân ảnh vút qua chính là đ o ạ n suy nghĩ ăn không có phần ngươi tần phong lập tức đem còn thừa dao long thị thu hồi sau đó nhường thời thiền cùng đồ sơn nhã nhã ngăn lại nữ hoa mau ăn bằng không thì bị vậy ăn hàng cướp đi ngươi khóc không ra nước mắt tần phong một mặt nghĩ mà sợ nói ra nhanh lên đem trong tay dao lòng chân đưa cho dạ vô cực dạ vô cực sửng sốt một cái lập tức cắn một cái sau đó cả người đều toàn thân chấn động con ngươi càng là thu hẹp hai tay run rẩy đây là đỉnh cấp mỹ vị dạ vô cực khỏe mắt ướt át cỗ này vị đạo nhường hắn cả người linh hồn đều như mộng tự nguyễn chương bốn trăm tám mươi sáu đấu giá lâm thải nhi suy suy dạ vô cực điên cuồng bắt đầu ăn cả n g ư ờ i đều biến mất đi lý trí đắm chìm trong mỹ thực vị đạo không lâu một cái to lớn dao l o n g chân chính là chỉ còn lại xương nhưng mà dạ vô cực điên cuồng vâng hắn liền xương cốt cũng bắt đầu từng chút một gặm mạnh mẽ đem cái này xương cốt cho ăn đi đông đảo thánh quận võ tướng nhìn thấy đều là chừng to m ắ t thầm nói cái này giao long thịt nướng có ăn ngon như vậy sao cần phải như vậy điên cùng sao có thể so với khủng long xương cốt cũng ăn đi nấc dạ vô cực đánh một cái ợ no cảm thấy đã nghiền à, nhân sinh lần thứ nhất ăn vào như thế mỹ thực có loại chết mà không tiếp cảm giác không đúng hắn không thể chết hắn muốn báo thủ dạ vô cực bắt đầu vận chuyển tự thân bí thuật ha ha ha rồi toàn thân xương cốt đều bắt đầu đ i ê n c u ồ n g rung động tức khắc thể nội một đạo cường đại lực lượng phù hiện、Ơm、ẩm ẩm cỗ này lực lượng bắt đầu trùng kích hắn huyết nhục chi khí làm cho bốn phía không khí nhiệt độ dần dần tăng cao toàn bộ trong quân doanh đều tràn ngập một cỗ nhiệt độ cao theo lấy thời gian đưa đẩy cỗ này nhiệt độ cao nhàn nhạt rút đi dạ vô cực tu vi lần nữa khôi phục như lúc ban đầu một mai tinh thần thắp sáng ở dạ vô cực c á i chán đa tạ tần huynh đệ trợ rút dạ vô cực hướng về phía tần phong chắp tay một xá không cần phải k h á c h khí mười mai yêu đ à n t ầ n phong đạo nhiên khoát tay háo dạ vô cực xấu hổ cười một tiếng sau đó nói không có vấn đề ta lập tức trở về hoàng triều mau chóng gom góp người yêu đ à n đưa về dạ vô cực vừa mới khôi phục tu vi cũng không có nghĩ đến lập tức báo thủ hôm nay huyền tôn nhân cùng ám ảnh hoàng triều cấu kết với nhau làm việc xấu hơn phân nửa có cái gì đại âm mưu hắn muốn để bọn họ âm mưu rách nát ở tuyệt vọng chuyện tốt nhường hắn sư huynh cùng ám ảnh hoàng tử chết đi tất nhiên muốn báo thủ đương nhiên không thể đơn giản đem địch nhân giết tần huynh đệ có thể hay không tiếp một cái không gian minh văn a cái này đ ạ i tần cự ly thiên du hoàng triều qua xa ta bay trở về đều cần m ộ ư ơ i ngày thời gian dạ vô cực không có ý tứ nói ra xoa xoa đôi bàn tay có thể a tuyên bố trước phải trả tần phong m ộ ư ơ i phần đánh cược đưa cho một cái không gian minh văn cho dạ vô cực dạ vô cực khỏe miệng giật một cái cảm giác tần phong có chút móc bất quá tần phong dù sao cũng là võ hoàng lại là cường đại thiên mệnh sư song trọng thân phận người trụ điểm hắn cũng nhịn nói không chừng về sau còn cần tần phong hỗ trợ dù sao tần phong tiềm lực to lớn a mới hơn mười tuổi mà thôi dạ vô cực lấy đi không gian minh văn chính là khởi động biến mất ở hư không lặng lẽ trở về hoàng triều nữ hoa lúc này rất không phục nói thiếu chủ ta muốn ăn vừa mới cái kia giao long thịt không có trừ phi ngươi hôm nay cho ta trải giường chiếu t ầ n phong nhết miệng cười một tiếng có chút xấu nữ hoa khuôn mặt quật khởi hư lạnh một tiếng nói nghĩ hay là lắm ta cũng sẽ không vì cái gì chỉ là một cái dao long chân bán đứng nhân cách của mình sau đó ban đêm nàng quả nhiên lặng lẽ đi cho t ầ n phong trải giường chiếu nhường t ầ n phong một đêm đều không có đi ngủ bởi vì nữ hoa ngủ ở hắn trên giường ở bên cạnh hắn còn có nữ hoa chín trôi kiếm lơ lửng nếu là hắn động một cái đối nữ hoa có ý biến thái ha ha Đoán thần ấ lấy y Ngày dậy không đến bình minh.、Ngày、thứ hai, hoa hơn chân, Thỉnh thoảng, ánh ôm đến sáng. Nữ hoa ôm lấy một cái、so、đứng dậy con còn muốn lớn hơn dao long chân, điên cùng ăn. một mắt trời cái lướt t vừa dao qua so phong kiểm đội. duyệt quân có á thánh i đội lại này quận quân đội cũng không tệ c lắm, lại có 5 vạn võ đạt người thần thông võ giả tới chút ả n giới. phong Tần h có c hài lòng bất quá đây là quá yếu thánh quận ở đại tầng ba mươi sáu quận thuộc về cấp thấp quận những cái kia cao cấp quận là đầy đủ xuất ra mấy chục vạn thần thông võ giả đi ra Muốn thần ấ n công 10 cao dài vương triều, quân đội bên trong n cao tốt triều, dài đội i b sĩ Tu、Vi、nhất thanh phát vật, trong tay ta tạm thời muốn quận, châu, Vi, đại mới、được. Cái này, Thánh quận, không có phát hiện lợi hại gì điểm nhân vật, nhìn đến trong tay của ta cái kia cái định cường này không nhân nhìn đến bốn không được. ma có của c gì đi ra. Thần phong nghĩ nghĩ hay là đi lạc quận nhìn xem lạc tiên âm bất quá ở nơi này nhất trước đó thần phong nhớ ra rồi một kiện sự tình cái kia chính là hắn tinh hà đồ còn giống như nhốt một cái trọng yếu nhân vật lâm thải nhi cái này nữ tử thế nhưng là phượng vũ vương triều người xích viêm hoàng đế giao cho hắn danh sách chính là tồn tại phượng vũ vương triều không bằng cái này đoạn thời gian nhàn rỗi vừa vặn đem nữ tử này đấu giá thuận tiện kéo điểm cựu hận ta xong đi nhiều hối đoái điểm đang ăn dược thần phong khỏe miệng liệt lên một vòng ý cười cảm thấy có thể tổ chức một cái long trọng đấu g i á hội dù sao lâm t hải nhi ngoại trừ là phượng vũ vương triều công chúa vẫn là tứ tinh tông môn lôi huyền tông trưởng giáo chân truyền đệ tử cái này p h â n lượng đủ để hung hăng đại lão một bút trước mắt tần phong cùng xích viêm hoàng triều quan hệ sắt cứng rắn cái gì cũng không sợ thế là tần phong lập tức đem hát thị thương hội giao dịch tinh tạp xuất ra triệu hoán giao dịch người tiếp dẫn thanh thanh v o a anh thiên không một đạo nổ mạnh to lớn lốc xoáy xuất hiện thanh thanh bắt đầu từ một đạo c ổ sáng màu xanh bên trong đi ra mấy tháng không gặp thanh thanh trang phục không có cái gì biến hóa vẫn là thương nghiệp sử dụng đặc thù váy khí chất mỹ nhân hắc hưng tiên sinh lần này giao dịch là cái gì nội dung thanh thanh cầm một bản thật dày sổ ghi chép đi tới như là thương nghiệp nữ vương thần phong lập tức cười nói tiếp tục bán người thanh thanh im lặng nói hắc ưng tiên sinh người buôn bán nhân khẩu mà nói thuế xuất sẽ đề cao bản thương hội bởi vì hắc ưng tiên sinh buôn bán nhân khẩu giao dịch phương thức làm cho bắc vực cái khác võ vực cũng bắt đầu bắt trước số giao dịch độ khá cao đương nhiên cũng tồn tại tính nguy hiểm cái kia chính là vốn h ắ c thị thương hội muốn vì người bán t r ị hoan ước bởi vậy cần nhiều chụp thu thuế tần phong nghe xong tức khắc yên lặng cười một tiếng không nghĩ đến bản thân buôn bán nhân khẩu thế mà đều dẫn phát trào lưu chẳng lẽ ngoại tình đám kia ra hỏa cũng giống như hắn đem bản thân cựu gia bán cho cựu gia cựu gia đến kiếm lấy đại ngạch lợi ích chụp thuế liền chụp thuế a đúng rồi hiện tại thuê giao dịch xuất là tăng tới bao nhiêu thần phong hỏi thanh thanh cười một tiếng nói chia năm năm tầng phúc thần phong kèm chút không phun ra một mống máu nhớ kỹ mấy tháng trước tần thu h thuế h u đều mới p trăm ấy. Đám ấy. ấ này h phong u quỷ. khẩu y ế tiến t Thanh Thanh trước mắt hành nhân a nói xin lỗi, i g dịch, hắc thị hắc h t ư ơ hội có thể ẩn tàng người có tàng hận buồn á n thân phận, nước trên người mình, cho nên, t hoa cho đem bao thuế rất ít thủ Tần nhiều, cái này gánh chịu không ít báo thủ phong hiểm.、Tần、phong u này cái báo b bực nói bán ra ngoài người sẽ không tiết lộ người bán thân phận các ngươi v á c một cái quỷ hoan ước đương nhiên sẽ không chúng ta sẽ đối giao dịch người tiến hành tẩy não loại bỏ người bán ký ức nhường bán người nhà sinh an toàn được bảo đảm thanh thanh kiên nhẫn giải thích nói còn có cái này thao tác thần phong buồn bực ta có thể hay không không loại bỏ ký ức a có thể ít một chút thu thuế sao thần phong cảm thấy hoàn toàn không tất y ế u a hắn giao dịch hoàn toàn là vì kéo cựu hận nhường đối phương thống hận bản thân kiếm lấy ác ma giá trị cái này ký ức đều tiêu trừ đối phương hận a i vậy đương nhiên có thể bất quá thu thuế không giảm thiểu thanh thanh một mặt ý cười một khúc gia thương thần phong im lặng lên bất quá đây chính là mua bán không vốn coi như thu thuế lại cao hơn hắn cũng phải đem lâm thải nhi bán ra cao giai vương triều thập đại mỹ nhân một trong tin tưởng không ít lao sắt phôi môn đều sẽ rục dịch ta muốn cử hành một cái long trọng đấu g i á hội tần phong tướng tinh hà đồ mở ra đem dùng thật giày thiết liên buộc chặt lâm thải nhi thả ra không có vấn đề hắc ứng tiên sinh thanh thanh gật đầu cái này lâm thải nhi vừa ra tới chính là chửi ầm lên t ầ n phong đại hôn đản người thả ta ra bằng không thì phượng vũ vương triều cùng ngươi không xong ta tông môn cũng cùng ngươi không xong ngươi một cái đại khốn nạn lâm hải nhi bị huyền thiết chế tạo thiết liên trói được thành thành thật thật giống như một kén không cách nào động đậy nhưng nàng vẫn như c ũ không túi đầu ngạo khí lâm nhiên đại mỹ nhân một hồi ta liền thả ngươi về nhà hát thị thương hội phòng đấu giá chờ ngươi t ầ n phong cười xấu xa lên lâm hải nhi n g h e xong sắc mặt tức khắc trắng bạch nội tâm tê dại một hồi cái này tần phong đại ác ma thế mà thật muốn đưa nàng ném đấu giá cái này rất đáng sợ không mang theo chơi như vậy chương 487, phượng vũ liên minh theo lấy lâm thả i nhi bị tần phong ném vào hát thị thương hội cái này đấu giá phía trước tuyên truyền cũng là truyền khắp toàn bộ bắc vực giờ phút này phượng vũ vương triều rất nhiều hoàng thất tộc viên đều là mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn chằm chằm trong tay cái này thiết mời tức g i ậ n đến toàn thân đều đang run rẩy t r i ề u ta công chúa mất tích nhiều ngày làm sao sẽ xuất hiện ở hát thị thương hội cái nào vương bắt đản đèm ta triều công chúa đ ầ u giá vô số đại thần sắc mặt phẫn nộ xem như toàn bộ cao giai vương triều đứng đầu sừng sững ngàn năm nắm giữ quá nhiều huy hoàng cùng vinh quang bọn họ so với bất luận cái gì vương triều đều coi trọng mặt mũi nhà mình vương triều công chúa bị người ném vào h ắ c thị thương hội cạnh tranh đây tuyệt đối là vương triều bên trong một cái h ắ c lịch sử to lớn chỗ bẩn cha được là ai đem chấm con bán vào h ắ c thị thương hội sao xem như phượng vũ vương triều hoàng đế ở lúc này cũng là sắc mặt tối tam đối xử lạnh nhạt hỏi bên cạnh thừa tướng hồi hoàng thượng trước mắt còn không có tin tức thừa tướng mồ hôi lạnh trên trán vừa ra lúng túng nói vô dụng đồ vật này cũng cha không được đều là thùng cơm phượng vũ hoàng đế giận dữ cả người khí thế ở trên đại điện biến thành tràn ngập áp bách đông đảo đại thần đều là quỳ xuống đất run dày đúng lúc này một cái võ tướng vội vội vàng vàng xâm nhập điện đường hướng về phía phượng vũ hoàng đế nói bẩm báo hoàng thượng chúng ta đã tìm được nói là ai phượng vũ hoàng đế đối xử lạnh nhạt ép hỏi là đại tần vương triều tần phong người kia con buôn hoàng đế phượng vũ hoàng đế nghe xong cả người mặt đều là đen giống như than cốc một dạng lại là cái kia tiểu tạc bao phượng vũ hoàng đế vỗ đầu một cái cảm thấy ở bắc vực còn thật không có người có thể dám can đảm t r e o chọc h ắ n phượng vũ vương triều duy chỉ có cái kia gọi là hắc ư n g thiếu niên hoàng đế ý nghĩ hao huyền t r e o chọc nhiều người tức giận đủ loại tìm đường chết thưa tướng ngươi đại biểu phượng vũ vương triều tiến về hắc thị thương hội chỉ định cổ thành đem thả i nhi c h u ộ về phượng vũ hoàng đế hạ lệnh mà chính hắn thì là muốn kế hoạch như thế nào chiếm đoạt đại tần cái này đại tần t r e o chọc hắn liền không thể tính như vậy là hoàng thượng thưa tướng vẻ mặt đau khổ nói hắn thật không muốn đi chỗ kia chuột người thực sự là quá lung túng luôn cảm thấy rất mất mặt ta một quốc công chúa bị bắt cái này quá tổn thất mặt mũi đồng thời đây là phượng vũ vương triều thiên kiêu trí nữ mạnh nhất một vị thiên tài hoàng thượng không biết lôi huyền tông nơi đó có hay không người tiến về a thừa tướng đông n h â n hỏi lâm thả i nhi xem như hoàng triều công chúa bên ngoài vẫn là lôi huyền tông tông chủ chân truyền đệ tử địa vị tôn quý lần này lâm thả i nhi ra sự tình lôi huyền tông hẳn là sẽ không làm việc mặc kệ bên kia đã lên tiếng nói điều động mấy cái thiên tài đệ tử đến trưởng lão cái gì sẽ không tới hoàng thượng trầm mặt nói ra thừa tướng yên lặng minh bạch lôi huyền tông trưởng lão đoán chừng cũng là sợ mất mặt trực tiếp từ chối nhường đệ tử xuất mã lấy lâm thải nhi ở lôi huyền tông bên trong nhân khí những cái kia đệ tử hẳn là sẽ tích cực thăm ra cái này khiến thừa tướng thở dài một hơi cảm thấy bản thân sẽ không người cô đơn về phần phượng vũ hoàng đế thì là đi tới một tòa hoàng tộc mật thất ở phượng vũ vương triều tồn tại một cái liên minh gọi là hỏa phượng liên minh liên minh phượng vũ vương triều xem như đầu thủ cực kỳ cương đại mà cái này liên minh là như thế nào thành lập vẫn là bởi vì đại tần liên minh thành lập toàn bộ là vì đối phó đại tần vương triều bây giờ đại tần vương triều bàn về cương thổ quá rộng lớn có thể so với hoàng triều đông đảo cao giai vương triều đều là đem ánh mắt đặt ở đại tần quốc thổ phía trên nếu là có thể lấy được đại tần khí vận như vậy nói không chừng liền có thể khám phá thiên cơ đi vào hoàng triều dù sao đại tần vương triều mặc dù không phải cao giai vương triều bên trong đệ nhất vương triều nhưng bàn về sau này tiềm lực tuyệt đối là bất luận cái gì vương triều vô pháp so sánh tất cả vương triều hoàng đế đều không hy vọng đại tần vương triều trưởng thành giờ phút này phượng vũ hoàng đế mượn nhờ trận pháp ở mất thất triệu tập đủ loại các đại thế lực đầu lĩnh cựu tiêu vương triều huyền đạo vương triều yêu tuyết vương triều đại kiếm vương triều tam độc tông cản khôn dạy long yêu cửa hồn huyền tông cùng bát đại thế lực đều là tụ tập hơn thế những cái này đều là bắc vực cao giai vương triều tam tinh thế lực bên trong top mười thế lực nội t i n h thâm hậu bây giờ tụ tập cùng một chỗ vì chính là muốn tiêu diệt đại tần chia cắt đại tần quốc thổ cùng khí vận đối với bọn họ tới nói đại tần thế nhưng là một khối thịt mỡ phượng vũ hoàng đế đại tần quốc thổ đã có thể so với hoàng triều khí vận càng là hùng hậu thôn diệt mười mấy cái vương triều lần này tụ tập như thế ngươi hẳn là có động thủ quyết định đi tam độc tông tông chủ n h a o mắt lại đối với t ầ n phong hán thế nhưng là căm hận đến cực điểm a ban đầu ở cựu hương linh địa tần phong âm thầm vì đông đảo thế lực giải độc tố kết quả nhường rất nhiều tam đ ộ c tông l á o tổ rung lộn giải dược dẫn đến vô số người tiêu chảy kéo đến phô thiên cái đ ị a toàn bộ tông muôn mặt đều bị đám người kia ném sạch chuyện này trở thành toàn bộ vòng tròn cười n h ạ o chính là lần này chúng ta chính là thương nghị như thế ám sát tần phong phượng vũ lao tổ đi thẳng vào vấn đề không còn đi vòng n g o tần phong đấu ra h ắ n phượng vũ vương triều đệ nhất thiên kiêu trí nữ đã xúc động hắn d a n h giới cuối cùng ám sát tần phong có thể không dễ dàng chúng ta nghe nói tiểu tử này đánh bại lý huyền mệnh đồ đệ dạ vô cực cái này dạ vô cực thế nhưng là thiên mệnh sư trung thiên tài a như thế thực lực đều đánh không lại tần phong có thể nghĩ tần phong thực lực có bao nhiêu đáng sợ cựu tiêu hoàng đế phân tích ra yếu hại hắn cựu tiêu vương triều cùng tần phong sớm nhất kết thù kết toán bởi vậy tần phong gần nhất mấy tháng mỗi một cái cử động cùng tin tức hắn đều mười phần chú ý mọi người tại đây n g h e xong đều là thần sắc biến đổi hiển nhiên bọn họ trong tay tin tức cũng không có cựu tiêu hoàng đế linh thông đối với tần phong đánh bại dạ vô cực căn bản không có nghe nói kẻ này dĩ nhiên như thế được dạ vô cực đều có thể đánh bại đám người khiếp sợ đặc biệt là hồn huyền tông tông chủ hán đ ố i tần phong tiếp xúc sớm nhất g i a hỏa này ở hơn nửa năm trước kia vẫn là một cái sơ giai vương triều hoàng đế có thể lúc này liền nhảy nhót đến cao giai vương triều như thế đáng sợ trưởng thành luôn cảm thấy hai đến hoảng chúng ta muốn ám sát kẻ này cũng không dễ dàng h ồ n huyền tông tông chủ sắc mặt biến đổi phượng vũ hoàng đế cũng là sắc mặt chuyển đổi hắn cũng là không ngờ tới tần phong bản thân thực lực mạnh như vậy hung hãn dạ vô cực đều có thể đánh bại dạ vô cực bản thân thực lực đều là nhất tinh v õ hoàn g cảnh tần phong còn đánh bại hắn bọn họ muốn ám sát chí ít đều muốn điều động sống trên trăm năm lao tổ cấp bậc nhân vật có thể những cái kia lao đồ vật không đến vương triều sinh tử tồn vong không có khả năng thỉnh cầu đều tránh ra vương triều trong cấm địa nghỉ ngơi lấy lại s ứ c kỳ thật chúng ta không nhất định muốn ám sát tần phong ta thế nhưng là thu đến một cái tin tức h ắ c thị thương hội chính đang làm đấu giá cạnh tranh nhân vật gọi là lâm t h ả i nhi chính là phượng vũ hoàng đế con tam độc tông tông chủ hít mắt giống như cười mà không phải cười kết quả vương triều hoàng đế cùng giáo phái tông môn đầu lĩnh đều là không nhịn được cười vì phượng vũ hoàng đế cảm thấy đáng thương nhà mình thân nữ nhi thế mà bị b u ồ n bán phía trên hát thị đây là nhân sinh điểm đen ở bắc vực cái này sự tình chỉ có tần phong có thể làm ra đến phượng vũ hoàng đế mặt mo tối t ă m nhữ n g mày giận dữ nói ngươi dẫn theo cái này làm cái gì hắn bị người nâng lên điểm đau nội tâm phi thường khó chịu ha ha phượng vũ hoàng đế không muốn thương tâm ta nói cái này chính là muốn nói cho ngươi tần phong khả năng không ở đại tần vương triều chúng ta coi như điều động trí cừng giả đi đại tần vương triều cũng không có một k i a tác dụng tam độc tông tông chủ giống như cười mà không phải cười vậy chúng ta phải làm gì đám người hỏi bắt đi tần phong bên người trọng yếu nhất người nói thí dụ như tần phong nữ nhân tam độc tông lão tổ âm hiểm cười lên chúng ta có thể dùng nữ nhân tới uy hiếp hắn tần phong nói đến cùng vẫn là một cái tiểu quỷ tuổi nhỏ xung quanh giận dữ vì hồng nhan mọi người vừa nghe tức khác hiểu ra tốt chủ ý bắt đi tần phong nữ nhân uy hiếp sau đó gây nên tần phòng bố trí thiên la địa võng xúc trừ cái này con dạng này chúng ta cũng tiết kiệm quân đội tiết kiệm không ít tài nguyên phượng vũ hoàng đế cười ha hả cái khác rất nhiều thế lực nhân vật cũng đều cười ha hả chương 488, lão s á t phôi ngay ở phượng vũ vương t r i ề u đám người thương nghị đổi u bắt tần phong bên người nữ nhân thời điểm ngay ở bắc vực đại mạc bên trong một tòa cổ thành bên trong sớm đã tụ tập nổi lên các phương thế lực những cái này thế lực thậm chí còn có cựu tiêu vương triều huyền đạo vương triều tam độc tông các loại gia nhập phượng vũ liên minh nhân vật trang diện á o nhiệt phi thường đám người đều là vây quanh một cái to lớn đạo đài đạo đài là một cái cùng loại lồng chim một dạng lồng giam lâm thải nhi chính là giam giữ ở bên trong đổi một thân tuyệt mỹ quần áo giống như là trong lồng chim hoàng yến một dạng nàng rất tuyệt vọng đặc biệt là bị một nhóm tràn ngập h á c y ánh mắt nhìn chằm chằm sói liền càng thêm tuyệt vọng một chương tiếu mỹ gương mặt đều là dọa đến hoa dung thất sắc bất quá rất nhiều lao sắc phôi trong mắt liền lộ ra phi thường đáng yêu cỡ nào sở sở động lòng người a không hổ là cao giai vương triều bên trong thập đại mỹ nhân một trong công chúa ngươi đừng sợ một hồi phòng đấu giá bắt đầu chúng ta nhất định sẽ cứu ngươi nhìn qua trong lòng bị giam giữ lâm thải nhi phượng vũ vương triều thừa tướng ngự khí kiên định nói đồng thời phẫn nộ lần này lại có nhiều người như vậy đều đến tham dự đấu giá nhìn đến muốn chuộc về lâm thải nhi đại giới muốn tương đối thảm liệt ta t h á i nhi nữ thần chúng ta nhất định sẽ đưa ngươi bình an cứu ra đến không muốn sợ hãi tất cả có chúng ta mấy cái lôi huyền tông đệ tử nhìn qua trong lòng nữ thần bộ dáng tiểu tụy không nhịn được yên lặng lập thệ mà lôi huyền tông đệ tử đứng đầu là một cái thanh niên nam tử hắn trước mắt băng lãnh nhìn qua đây là lồng giam bên trong lâm t h á i nhi khoe miệng liệt lên một vòng cùng với những cái khác đệ tử đều không giống lạnh lẽo sư muội nha ngươi cũng có hôm nay ha ha thực sự là trời cũng giúp ta tuổi trẻ nam tử trong lòng cười lạnh hắn cũng là lôi huyền tông tông chủ chân truyền đệ tử gọi gì nhất minh ở trong tông hắn không bằng lâm t h ả i nhi có nhân khí bởi vậy lôi huyền tông tông chủ đối với lâm t h ả i nhi có càng nhiều chiếu cố cái này khiến gì nhất minh có chút đố kỵ bất quá đố kỵ thời điểm cũng bắt đầu dâng lên một vòng ái mộ hắn muốn chiếm hữu nữ nhân này lúc này tuyệt hảo cơ hội tới chỉ cần hắn có đầy đủ tiền đem lâm thảy nhi mua tới tay như vậy cái này tuyệt mỹ tiểu sư muội liền thuộc về hắn hắc thị thương hội bị có thể sẽ bị mỗi một cái bị người đấu giá rót vào một đạo nô t ỷ khế ước hắn cầm khế ước lâm thải nhi sẽ vinh viễn là hắn nô b u ộ c nghĩ tới cái này một chút dì nhất minh liền cảm thấy mừng thầm coi như hôm nay táng ra bại sản cũng phải lấy được lâm thải nhi sư minh chúng ta nhất định có thể cứu ra thải nhi nữ thần đúng không một cái tiểu sư đệ hướng về phía dì nhất minh nói không sai nhất định có thể dí nhất minh xoay người âm l ã n h cười lên mà tân phong thì là trà trộn ở đoàn người giờ phút này hắn khai tâm cực kỳ ác ma giá trị 99. ác ma giá trị 34. ác ma giá trị 88. vô số ác ma giá trị đều liên cuồng bắt đầu tăng cộng lại những cái này cảm xúc đều là trong đám người đủ loại người tham luyến dụng nghiệm các loại mặt trái năng lực tụ tập mà đến từ lúc tần phong đem lâm thả i nhi đưa vào hát thị thương hội sau l i ê n bắt đầu đánh vào một đạo ác ma độc tố ở lâm thải nhi thể nội ác ma độc tố một khi tiến vào thể nội liền có thể trợ giúp tần phong hấp thu ác ma giá trị đông đảo đoàn người đều có quá nhiều người đối lâm thải nhi mỹ mạo toát ra tham luyến d ụ c nghiệm muốn chiếm thành của mình những cái này đều là mặt trái năng lượng tụ tập thể mặc dù không châm đối tần phong nhưng lại bởi vì ác ma độc tố duyên cớ nhường tần phong gián tiếp chiếm được ác ma giá trị tần phong vẹn vẹn ngốc đứng ở trong đám người không đến nửa giờ liền hấp trương h Nhiều đến chút, ta làm tốt hệ thống u mấy ma làm mà vạn đáng đến công năng mà dự trữ ác ta giá. tiếp kế tốt t dự ữ ác đáng giá. Tần Phong biết rõ, hệ thống mỗi một cái công kích còn cần đại lượng ác ma mỗi một muốn mở nhiệm ra, đại Tần Phong thống năng, ngoại bên ngoài, biết trừ phát hệ rõ, vụ l ợ n tiên điển công năng, nhường hắn g giá ác Trước tộc c ma mở ma ra trị. đó hồ hao hết đã tiêu v ố l i ế n Lúc này là cần đại lượng cần ác này sung đại giá、trị. Chư bổ ma trị. vị an tĩnh trang diện một vị hắc bảo nhân xuất hiện khí tràng cường đại một đạo thanh âm chính là ẩn chứa h u áp làm cho ở đây đến đây vô số cao thủ đều lại an tĩnh lại bọn họ kỳ thật còn muốn nói chuyện có thể cái này hắc bảo nhân thanh âm bên trong uy áp quá mạnh bọn họ dĩ nhiên bất lực phản kháng tần phong cũng là bị hắc bảo nhân khí thế trấn trụ trong lòng kinh ngạc hắn cảm giác vị này hắc bảo nhân tu vi đoán chừng đều nhanh muốn tiếp cận tam tinh võ hoàng cảnh thực lực cái này hắc thị thương hội liền là lợi hại sâu、so、không lường được a t ầ n phong nói thầm một câu đạo đài hắc bảo nhân gặp đám người an tĩnh lại lập tức cười nói lần này cạnh tranh chính là phượng vũ vương triều đệ nhất mỹ nhân lâm thải nhi tin tưởng các vị đại đa số người đều là mộ danh mà đến ta liền không làm giới thiệu nơi này có một phần nô tì khế ước lâm thải nhi đã gieo trồng nô tì ân ký chỉ cần người nào đấu giá liền có thể thu hoạch được nô tì khế ước khế ước không thoái tuyệt mỹ nữ thần sẽ v i n h viễn là thuộc về ngươi c h ă n ấm bưng trà rót nước mặc n g ư ờ i sai sử hắc bào nhân một bản đứng đắn dụ hoặc lấy dưới đài đám người làm cho vô số l a o sắc phôi môn đều là làm hống không hổ là phượng vũ vương triều đệ nhất mỹ nhân phượng vũ hoàng đế ta muốn cho ngươi làm con rể phượng vũ lao nhi con gái của ngươi da mịn thịt mềm ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt các phương thế lực đều là cười ha hả làm ra tình thế bắt buộc bộ dáng lâm thải nhi gặp trang kém chút không có té x ỉ u cảm giác dưới đài tất cả mọi người đều là kẻ đến không thiện a nàng mười phần nghĩ mà sợ nếu là bị đám này ra hỏa cho cạnh tranh tới tay hậu quả sẽ thảm liệt đến cái tình trạng gì đây hẳn là nhân sinh đắc ngộng đ ờ i này hủy sạch tần phong đại ma đầu ta nếu là bị chuộc về bản vương triều nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh lâm t h ả i nhi thống khổ muốn tuyệt đối tần phong hận thấu xương hiện tại cạnh tranh bắt đầu ta trước báo giá thấp a một nghìn linh kim cất bước mỗi một lần tăng giá không được thấp hơn năm mươi linh kim hắc bào nhân gạt ra một cái phi thường rằng co tiếu dung rất khó nhịn nhưng là đông đảo người xem lại không thèm để ý bọn họ bắt đầu điền c u ồ n g báo giá 1.100 linh bách linh kim 1.150 linh năm mươi linh kim một h linh kim linh kim ra cả với bắt đầu điền c u ồ n g tăng vụt nguyên một đám người mua báo giá đỏ trong mắt các người đám này lao đồ vật cạnh tranh một cái tuổi trẻ nữ tử không cảm thấy xấu hổ sao phượng vũ vương triều thừa tướng nhìn thấy bên người các đại thế lực người đến đều là lao tổ cấp bậc nhân vật tức k h ắ c khỏe miệng co giật nghị không ra trên thế giới này những cái này lao sắc phôi nhiều như vậy ha ha đây không phải thừa tướng sao làm sao phượng vũ hoàng đế không có tới đây chính là hắn thân nhất nữ nhi bảo bối a phượng vũ vương triều thừa tướng bên cạnh một cái mang theo mũ lao giả cười lạnh nói linh huyền môn lao tổ liền ngươi đều đến phượng vũ vương triều thừa tướng giật mình linh huyền môn xếp vào top mười năm thứ ba đại học tinh thế lực một mực thần bí hơn một trăm năm trước cùng bọn họ phượng vũ vương triều liền kết cựu oán năm đó linh huyền môn môn chủ cướp đi phượng vũ vương triều một vị phi tử làm cho vương triều mất hết mặt mũi lập t h ể cùng linh huyền môn không chết không thôi lần này ta muốn đưa ngươi phượng vũ vương triều công chúa mang đi về sau chúng ta liền là thân ra vừa vặn lao phu gần nhất thiếu khuyết một cái chăn ấm thị nữ mũ lao giả mười phần hèn tỏa cười lên sau đó báo giá một nghìn năm trăm bách linh kim phượng vũ vương triều thừa tướng tức khắc chán nản thầm nói lần này có thể hay không chuộc về lâm thải nhi sẽ là một cái đại vấn đề lần này cạnh tranh đến quá nhiều lao sắt phôi chương bốn trăm tám mươi chín một cái t r ù n g tử ba nghìn linh kim ba nghìn năm trăm linh kim bốn nghìn linh kim theo lấy thời gian đưa đẩy giá cả không ngừng đang tăng lên các đại thế lực lao sắt phôi đều bắt đầu điên quần tiêu giá làm cho lửa nóng chỉ lên trời đặc biệt là cùng phượng vũ vương triều có thù người cái kia cơ hồ là liệu mạng giả điên quần cố tình nâng giá phượng vũ lao nhị năm đó ngươi đoạn ta một tay hôm nay ta muốn con gái của ngươi để ngươi con cho ta tôn tử làm tôn nữ hh ắ c ắ c ngươi bối phận liền là nhi t ử ta một cái độc tí lao đầu cười lạnh báo giá năm thiên linh kim lại sẽ linh kim đẩy cao đạt tới một cái t ầ n g thứ hắn nói lời này là cố ý chọc giận phượng vũ vương triều đám người lao đồ vật năm đó triều ta hoàng đế hẳn là trực tiếp đưa ngươi một kiếm đánh chết phượng vũ vương triều thừa tướng nghe xong hiển nhiên tức giận không nhẹ gương mặt co quắc một trận trên mặt gân xanh đều là bạo khởi gặp qua vô sỉ chưa thấy qua như thế không biết xấu hổ vô sỉ vài thập niên trước chuyện xưa dĩ nhiên nhớ kỹ như thế sâu sắc phượng vũ vương triều thừa tướng nhớ kỹ năm đó cái này độc tí lão đầu là một cái tiếng xấu vang rền tiểu thâu có một lần dĩ nhiên trộm được phượng vũ hoàng triều quốc hố phượng vũ hoàng đế giận dữ trực tiếp truy sát hắn ngàn dặm g ã y mất hắn một tay cánh tay chỉ thiếu chút nữa l i ề n có thể chặt đứt đầu của hắn t i ế p n ố i là năm đó phượng vũ hoàng đế không có lưu ta lại hiện tại là thời điểm báo thù bởi vì cái gọi là đạo thánh báo thù mấy chục năm đều không muộn độc tý lao đầu nết miệng cười một tiếng khoe miệng nói thầm lên thả nhi nhỏ tôn nữ nhanh cùng ta về nhà nhi tử ta kế thừa thần tượng huyết mạch lực lớn vô tận cái kia cái gì cũng là húy m á n h ngươi đều là hơn hai mươi tuổi xem như đi vào thẳng nữ tuổi rồi so sánh ban đêm rất khó chìm vào giấc ngủ đi nghe nói cái tuổi này nữ nhân đều dạng này cần kẹp lấy cái gối mới có thể vào ngủ độc tý lao đầu hèn mọn đến cực điểm tiếng nói rất lớn nghe được bốn phía người đều là cười mờ ám lên bất quá phượng vũ vương triều người lại là từng cái mặt đen bọn họ một quốc công chúa bị như thế vũ n h ụ quả thực là khó có thể chịu đ ư ợ c lao tà m a o ngươi lại nói chúng ta đập nát ngươi miệng phượng vũ vương triều người giận không thể phát n h a u n h a u vén tay háo lên chuẩn bị đánh nhau ha ha muốn động thủ nơi này thế nhưng là hắc thị thương hội người đến đều là người mua ngươi đánh ta Hắc thị thương hội không Phượng Thừa Phượng Thừa nghiến nghiến không nhẹ. lắc nắm trực Độc cười cũng lạc lạc tiếp trận tí Triều Tướng. Triều Tướng tức đưa ngươi Vương Vương đen, này răng rung động, giận giá. lợi, đá đầu đầu đấm ra lao may kéo vào Vũ Vũ là số sợ mảy ý, xem như trong lồng lâm t h ả i nhi nhìn thấy các đại thế lực đấu giá càng ngày càng dữ dội dọa đến sắc mặt càng là trắng bệch lên đặc biệt là lâm t h ả i nhi trông thấy một nhóm hỏng bét lao đầu tử phi thường hèn mọn nhìn chằm chằm bản thân nước bọt chảy dòng trắng diện liền cảm giác toàn bộ dạ dạy đều không tốt chịu từ tân phong ta nếu ra ngoài nhất định để ngươi sống không bằng chết lâm thải nhi nắm lên n ắ m đấm yên lặng lập thệ chín nghìn linh kim đúng lúc này linh kim đã tăng tới hơn vạn đối với bất luận cái gì vương triều một vạn linh kim đó cũng không phải là số lượng nhỏ đủ để có thể so với toàn bộ quốc khố một năm thuế khắc tăng khắc tăng phượng vũ vương triều lão tổ thấy hai hùng khiếp vĩa vì phượng vũ vương triều quốc khố lo lắng không ít người đấu giá đều là yên lặng dừng lại báo giá bọn họ đến từ các đại thế lực nhưng bàn về tài lực 9 h í n g h ì n linh kim mua sắm một cái vương triều công chúa vẫn như cũ không nhiều như vậy người có cái kia quyết đoán một cái công chúa lại xinh đẹp vậy cũng vẹn vẹn bình hoa huống hồ mua lâm thải nhi cái kia khẳng định sẽ tiếp nhận phượng vũ vương triều gầm thét một vạn linh kim dí nhất minh mặt tâm trầm nói ra hàn báo g a to lớn nhất giá cả đối với lâm thải nhi đây chính là tình thế bắt buộc coi như tán g ra bại sản đầu rơi máu chảy cũng ở đây không kịp sư huynh v ý vũ đối với thả i nhi nữ thần quả nhiên là chân ái a dì nhất minh bên người tiểu đệ vội vàng lớn tiếng khen hay lên tiểu huynh đệ người ta xem như người một đường sao lại muốn cạnh tranh ác như vậy phượng vũ vương triều thừa tướng buồn bực nói từ vừa mới bắt đầu cái này gọi là dì nhất minh tiểu tử đều ở cố ý tranh cãi hắn nhịn rất lâu ta đại biểu ta bản thân đối với tiểu sư muội hoàn toàn là ở vào h ái mộ d ĩ nhất minh lộ ra một vòng ý cười đem bản thân mục đích nói rõ phượng vũ vương triều thừa tướng thầm nói không tốt không nghĩ đến bên người cái này lôi huyền tông đệ tử căn bản cũng không phải là trợ giúp h ắ n phượng vũ vương triều c h u ộ người mà là muốn tới cướp đi lâm thả i nhi lẽ nào có cái lý ấy một vạn một phượng vũ vương triều thừa tướng trong lòng đang nhỏ máu nếu không phải phượng vũ hoàng đế hạ đạt t ử mệnh lệnh phải tất yếu đem công chúa mang trở về dựa theo cái này giá cả hắn đã có từ bỏ quyết định cùng lắm thì chờ nhà ai thế lực chiếm được hắn dẫn đầu quân đội đi đoạt trở về cũng so ở trong này rủi ro còn mạnh hơn nhiều a giờ phút này cạnh tranh nhân số đã giải rắc không có mấy không ít lao sắc phôi đều là thở dài mỹ nữ có giá đáng tiếc trong túi quần không đủ tiền mua không về nhà phượng vũ hoàng đế nhìn đến ngươi làm không được ta đạo thánh con trai người tôn nữ quá tinh quý ta mua không nổi đúng không phượng vũ vương triều cái này nha đầu xinh đẹp cực kỳ thiên tư lại tốt nếu là lai giống sinh ra tới hậu đại nhàn trị cao thiên phú cường có thể gia tăng gia tộc huyết thống thiên phú chỉ đáng tiếc giá cả quá đắt tản tản cái này náo nhiệt góp không xuống một số người rút đi ngay cả gì nhất minh sắc mặt cũng là vô cùng khó coi không có tiếp tục báo giá hơn một vạn linh kim là hắn cực h ạ coi như táng ra bại sản cũng là không bỏ ra nổi càng nhiều bất quá còn có một số người thì là đang tiếp tục tăng giá một một k h ô n g năm không linh kim một đạo âm trầm thanh âm vang lên là ai dám can đảm đối ta phượng vũ vương triều đối đầu phượng vũ vương triều thừa tướng bạo tính tình xuất hiện cảm thấy cái này tăng giá ra hỏa có chút vô s ỉ thế mà vẹn vẹn tăng thêm năm mươi linh kim cái này thuần túy là đang gây hấn cái này thải nhi nữ thần phong thái chắc tuyệt ta truy cầu mỹ nhân sao có thể gọi là vô s ỉ đây ở trong đám người thần phong quần áo hát bảo không có lộ ra chân diện lộ giả da trầm thấp khàn khàn thanh âm nói ra tháng i ờ phút này xuất hiện là tới cố tình nâng giá xem như như thế long trọng đấu giá không đến nhấc nhấc giá cả như vậy sao được các hạng ư ơ i nếu là lui bước ta phượng vũ vương triều về sau cùng ngươi hợp tác bằng không thì đem cùng ngươi là địch ngươi đem tiếp nhận ta toàn bộ vương triều lựa giận phượng vũ vương triều thừa tướng uy hiếm nói h ừ chỉ là phượng vũ vương triều ta còn không sợ chi thêm không nổi tiền liền rời đi phượng vũ vương triều cũng thực sự là n g o bức 11.050 linh kim đều cho không nổi. thần phong cười nhạt một cái nói n ị a mai lên lao đồ vật ai nói ta phượng vũ vương triều trò không nổi phượng vũ vương triều thừa tướng mặt mo đỏ ửng tiếp tục tăng giá nói một nghìn hai t r ă linh kim thần phong lúc này mở miệng nói một n g h ì hai trăm linh n ă linh kim phượng vũ vương triều thừa tướng khí cấp bại phôi nói lao đồ vật có bản sự ngươi cho ta thêm một nghìn a đừng mẹ nó năm mươi năm n ư ờ i thêm phượng vũ vương triều thừa cảm giác được trần trùi nhục nhã ta liền hỏi ngươi còn thêm vào không không truy cái này thải nhi mỹ nhân lão phu sẽ phải đúng lúc ta có ba cái tôn tử nhường mỗi cái tôn tử đều một cái loại thần phong cười hắt hắt lên một bên nữ hoa đồ sơn nhã nhã thời thiên đám người kém chút cười ra tiếng cái này thiếu chủ thực sự là chơi ác ba người đều là mừng đến không được thưa tướng cứu ta lâm thải nhi nghe được tần h phong mà nói dọa cho phát sợ cả người đều run rẩy một vạn ba một vạn ba thêm năm mươi một vạn bốn một vạn bốn thêm năm mươi phúc phượng vũ vương triều thừa tướng có loại thổ huyết đối phương cùng hắn đòn khiêng phía trên cũng liền được rồi mấu chốt vẫn là một mực thêm năm mươi cái này quá nhục nhãng ư ờ i chương bốn trăm chín mươi đánh lén cầm người lao đồ vật tin hay không ngươi lại thêm một lần giá cả ta liền đ ầ u giá phượng vũ vương triều thừa tướng sắc mặt xích hồng tất cả mọi người đều có thể nhìn ra hắn tức giận hơn nữa còn là sắp mất lý trí ta không tin tưởng thần phong nết miệng cười một tiếng nghe vậy phượng vũ vương triều thừa tướng kém chút thổ huyết hắn là một cái ái mặt mũi người ngay trước đông đảo thế lực đại nhân vật mặt thần phong dạng này trêu đùa hắn coi như là cao quý võ hoàng cảnh cấp bậc tu vi đều là ép không được bạo tính tỉnh lão lựa chọc có bản sự ngươi liền một mực cho ta cùng đến cùng phượng vũ vương triều thừa tướng giận dữ sau đó chính là lập tức trở nên bình tĩnh trong lòng đã có dự định chỉ cần tần phong lần sau ra giá hắn lập tức không truy cùng l ắ m thì về sau đem lâm thải nhi đoạt trở về chính là hai vạn linh kim phượng vũ vương triều thừa tướng trực tiếp đem lâm thải nhi giá trị bản thân đầu giá đến hai vạn ở đây rất nhiều vương triều thế lực đều là hít một hơi l ã n h khí đội phục phượng vũ vương triều quyết đoán nhìn đến cái này phượng vũ vương triều nhất định phải đem lâm thải nhi chuộc về lần này vì chuộc về lâm thải nhi thực sự là hạ vốn gốc đoán chừng cái này không sai biệt lắm là phượng vũ vương triều đến mấy năm thu vào ha ha ta đang suy nghĩ phượng vũ hoàng đế nghe được hắn nữ nhi bảo bồi giá trị hai vạn nên cao hứng biết bao nhiêu chỉ sợ mặt đều hưng phân đến hắt lên mọi người tại đây nghị luận phi phạm có người c h ấ n kinh có người buồn cười lao đồ vật có dám hay không cùng giá không dám sao ngươi một cái ngao bức cũng bất quá như thế ta phượng vũ vương triều há có thể là ngươi có thể c ầ i vai phượng vũ vương triều thừa tướng t r e o tức cười một tiếng muốn chọc giận tần phong nhường hắn tiếp tục cùng giá hắn cảm thấy tần phong hơn phân nửa cùng hắn có thủ bằng không thì sẽ không như thế góc chết khó chơi tăng giá chỉ thêm năm mươi lượng linh kim ha ha có gì không dám trong đám người tần phong quái dị cười một tiếng đám người sắc mặt đều là kinh ngạc cảm thấy tần phong quá quê mùa hảo đều hai vạn linh kim cái này vẫn như cũng phải thêm năm mươi lượng linh kim tiết tấu sao ta bỏ cuộc chúc mừng phượng vũ vương triều thành công chuộc về bản triều công chúa tần phong cười nhạt một tiếng sau đó trong đám người mười phần khí vũ hiên ngang rời đi đối với phượng vũ vương triều thừa tướng châm trọc khiêu khích hoàn toàn không để ý tới tình cảnh này lập tức nhường đám người sắc mặt kinh ngạc hắn d i nhiên đi mọi người im lặng cảm thấy người này hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài a phượng vũ vương triều thừa tướng như thế trào phúng đám người cảm thấy dựa vào hắn âm hiểm tăng giá chỉ thêm năm mươi lượng linh k i m hoàn toàn sẽ bị phượng vũ vương triều thừa tướng chọc giận có thể sự thực là con hàng này thế mà khờ bỏ q u ê n rời đi đám người trong lòng lập tức có một vạn đầu yêu thú đang chạy nhanh g i a hỏa này nhất định là cố ý tất cả mọi người đều có ý nghĩ này bắt đầu vì phượng vũ vương triều thừa tướng mặc n i ệ m lên từ đầu đến cuối phượng vũ vương triều thừa tướng đều bị người này cho đưa vào trong hầm đáng sợ g i a hỏa phúc phượng vũ vương triều thừa tướng trực tiếp phun một ngụm máu cái này quá vô s ỉ dĩ nhiên quay người quay đầu liền đi cũng không quay đầu điển hình ở hố người a c ư ồ n g ta ngang dọc một đời lại bị một cái l ã o âm t í n h kế phượng vũ vương triều thừa tướng mặt đen đến giống như đáy nổi đáng hận a ta nhất định muốn t r a ra người thân phận để ngươi biết do phượng vũ vương triều không phải tốt như vậy gây phượng vũ vương triều thừa tướng b ư ớ c lên nằm đấm d ư n g d ư n g lập thệ hai vạn linh kim thế nhưng là phượng vũ vương triều bốn năm thu nhập a theo lấy cạnh tranh thành công lâm thả i nhi lập tức bị p h ó n g thích giao cho phượng vũ vương triều thừa tướng thừa tướng đại nhân vừa mới đấu giá người chính là tần phong lâm thả i nhi một mặt tiểu tụy đứng ở bản triều thừa tướng trước mặt mười phần im lặng nói một câu như vậy nàng bị cầm tù ở trên đạo đài tấm mắt xa tần phong cho dù ở trong đám người quần áo hát bảo nàng cũng có thể nhận ra tần phong đến cái gì lao kia âm là tần phong đại tần hoàng đế phượng vũ vương triều thừa tướng mặt mo run dậy kém chút lồng ngực tức điên giao dịch hoàn thành sau t ầ n phong thu đến một vạn linh kim cảm thấy thịt đau các ngươi hát thị thương hội xứng đáng dính một cái hát tự thần phong cắn cắn răng chính là dẹp đường hồi phủ ở hát thị thương hội mua một đạo không gian minh văn xé rách không gian trở về đại tần vương triều lúc này đại tần đang tao n ộ một trận hạo kiếp toàn bộ đại tần hoàng cung một đạo to lớn không gian liệt p h ù n g phá thoái mà ra từng đạo từng đạo bóng người lít nha lít nhít xuất hiện ở đại tần hoàng cung phía trên rất nhiều hoàng cung nội cung nữ thị vệ đều là kinh ngạc đến ngây người thiên không lăng phi võ giả khí thế lăng liệt mang theo một cỗ mánh liệt h u y áp nhường những cái kia không có bao nhiêu tu vì cùng nữ trực tiếp chấn c h o á n g xem như c h ấ n thủ ở hoàng đô xử lý triều chính ra cắt lượng sắc mặt biến đổi hắn đã cảm giác hoàng cung trên không tràn ngập đáng sợ địch ý trước đó chưa từng có cường đại vê anh hắn lập tức khởi động hoàng cung trận pháp đi ra trong phòng ngẩng đầu nhìn một cái con ngươi chính là cọ rụt lại hơn trăm người đều là cùng nhau tụ tập ở trên không các ngươi là cái gì g i a c á t lượng âm thanh lạnh lùng nói ngươi chính là đại tần t h ừ a tướng g i a c á t lượng à, ta nghe nói qua ngươi trận pháp thiên tài hôm nay gặp một lần quả thật bất phảm trong đám người phượng vũ hoàng đế đối xử lạnh nhạt quét một cái g i a c á t lượng hắn lại nhìn thoáng qua trước người kết giới trận pháp lộ ra một vòng khinh thường trận hắn tự tay cầm kiếm chính là muốn đem cái này trận pháp đánh nát một đạo kiếm quang chạm ra chỉ đáng tiếc kiếm quang chỗ đến cũng không có bất luận cái gì liệt p ù n g a Phượng、vũ、Hoàng không nghĩ lung túng, đến Vũ đế đó kỳ lạ, sau các i này thoạt nhìn vẹn vẹn thoạt h pháp, kiên cố như ỉ có cố tư trận dai kiên vị ậ vận y hắn chảm không chút dụng tầng lượng, nứt vết. v dấu tám một Các lực đều nói nhảm không nói nhiều chúng ta liên thủ đem cái này trận pháp phá vỡ phàm là cùng tần phong quan hệ hảo nữ nhân đều trước bắt lại nói phượng vũ hoàng đế cưỡng ép nhịn xuống xấu hổ sắc mặt bình tĩnh nói bốn phía người đều là nghẹn suy nghĩ cười bất quá cho phượng vũ hoàng đế mặt n ũ i cũng đều nhịn được Vâng! đông đảo cao thủ cùng nhau xuất thủ thanh thế kinh khủng đầy trời linh lực làm cho toàn bộ thương k h u n g đều là biến dung chuyển cuối cùng được không hoàng cung trận pháp vỡ tan gia cát lượng vẹn vẹn nhất tinh võ hoàn g cảnh tu vi hoàn toàn không cách nào cùng cái này có đột nhiên xuất hiện một trăm người lực háng ngay cả bố chi mới trận pháp cũng không kịp p h ú c phá trận sau đó trăm người cùng nhau xuất lực gia cát lượng bị đánh bay đụng gây mấy tòa xà nhà sinh tử không biết giờ phút này công tôn thanh tuyết đang ở phòng bên trong trang điểm nàng toàn bộ tầm cung xa nhà đóng đột nhiên biến mất công tôn thanh tuyết sắc mặt biến đổi lông mi run lên ở sau lưng nàng chính là từ một vị yêu diễm nữ tử phù hiện thần phong nữ nhân quả nhiên đều rất đẹp yêu diễm nữ tử một đạo trường tiên ném ra cái này roi ra vô hạn kéo dài lại biến hóa dây thừng đem công tôn thanh tuyết vây khốn công tôn thanh tuyết không có một tia phản kháng dư lực chính là bị yêu diễm nữ tử trói buộc bị đưa vào không trung lúc này tiểu n g u y ệ t đẩy cửa vào tỉ tỉ ngươi làm sao bị đi ở giữa không trùng còn có nóc phòng làm sao đều không thấy thiên không thật nhiều người à tiểu n g u y ệ t nghèo đầu kinh ngạc nhìn qua thiên không tiểu n g u y ệ t đi mau công tôn thanh tuyết nóng n ộ i tiểu n g u y ệ t tiến đến nhất định sẽ bị liên lụy nhìn đến cái này tiểu nữ hoa còn phải cùng tần phong quan hệ cũng không tệ cùng một chỗ mang đi yêu d i ệ m nữ tử khanh khách cười một tiếng chính là trực tiếp vận dụng linh lực đem trên mặt đất tiểu n g u y ệ t hấp thụ ở lòng bàn tay giao cho sau lương cấp dưới chương bốn trăm chín mươi mốt thần phong tức giận bắt đi công tôn thanh tuyết cùng tiểu người sau đám người chính là chuẩn bị rời đi kỳ quái hồn huyền tông tông chủ làm sao tràn đầy hoàng cung x u n g loạn chẳng lẽ cái này lao đổ vật cũng tốt cái kia một ngụm phượng vũ hoàng đế buồn cười lên cái kia hồn huyền tông tông chủ đầy hoàng cung đông chạy tây chạy đám người cảm thấy rất cổ quái tìm không thấy tìm không thấy ta cái kia nữ nhi bà bối đến tột cùng đi nơi nào thần phong tiểu xúc sinh đem ta con bạch lạc giấu chỗ nào hôn huyền tông tông chủ bên tìm bên nổi giận doa đến trong hoàng cung các đại cung nữ thái giám đều là run dậy không thôi cuối cùng hôn huyền tông tông chủ tìm vài vòng sau chỉ có thể lắc lắc đầu cười khổ mặt theo lấy phượng vũ hoàng đế cùng một chỗ rời đi ngay ở phượng vũ hoàng đế đám người rời đi không lâu bạch lạc lạc hà lý nguyệt như ba nữ lúc này mới xuất hiện ngoại trừ bạch lạc còn lại hai nữ đã thành vương quốc nô đã sớm đi theo tần phong tại triều chính trung làm quan thay lấy tần phong làm sự tình dù sao các nàng từng là tần phong thị nữ bởi vậy c h i ề u chính trung địa vị không thấp về phần bạch lạc nàng kỳ thật có thể trộm đi về tông có thể vừa nghĩ tới một khi trở lại trong tông cũng sẽ bị giam lại thế là nàng liền một mực lưu ở đại tần ngoại trừ giúp tần phong làm chút sự tình bên ngoài chính là bốn phía chơi đùa mừng đến không được đã sớm quên bản thân từng là hồn huyền tông người đây là có chuyện gì hoàng cung lại bị người phá hủy bạch lạc sắc mặt biến đổi đại tần hoàng cung cửa cung đều không còn tồn tại toàn bộ trong hoàng cung các đại kiến trúc đều có khác biệt trình độ tổn thương ba nữ tiến cung rất nhanh tìm được r a cát lượng nguyên bản thanh tú ái trang thâm trầm cùng đùa nghịch khí r a cát lượng giờ phút này mặt mũi bầm rập thủ thương không nhẹ thưa tướng cung nội phát sinh sự tình gì r a cát lượng bị ba nữ đỡ dậy cười khổ một cái sắc mặt nháy mắt trầm trọng vê anh m a liên ở lúc này thiên không xuất hiện một đạo liệt phùng To lớn không gian b à động vang lên chẳng lẽ địch nhân lại tới g i a c á t lượng quá sợ hãi vội vàng ăn vào một bình đan dược vận công chữa thương bất quá liệt phùng lại là xông ra đám người quen thuộc thân ảnh thiếu chủ g i a c á t lượng nhìn lại trong lòng đại hỷ vội vàng đứng dậy cung nên ở trong lòng hắn thần phong chính là thần thánh cao không thể leo tới kỳ quái chấm hoàng cung làm sao biến phế tích tần phong trở lại hoàng cung sau nhìn thấy trước mắt một mảnh phế tích kinh hại không thôi cả người đều mở to hai mắt nhìn nữ hoa đồ sơn nhã nhã thời thiên cũng là kinh ngạc nhìn qua trong hoàng cung cảm thấy im lặng lên cái này trong hoàng cung là bị người gặm qua sao làm sao h ố h ố chú hoa hơn nữa ra cát lượng bị đánh thành đầu heo ánh mắt kia hát sưng thật giống trên địa cầu hoa hạ quốc bảo hoàng thượng thần vô năng ra cát lượng quỳ xuống đất một xá tự trách đến tột cùng chuyện gì xảy ra thần phong âm thanh lạnh lùng nói nhường ra cát lượng t r ư ớ lên là phượng vũ vương triều người bọn họ dẫn đầu các đại vương triều còn có tông môn cùng một chỗ vạch phá không gian đến nơi này tướng hoàng phi công tôn thanh tuyết còn có tiểu n g u y ệ t bắt đi gia cát lượng tự trách không dám đứng dậy trong tay xuất ra một đạo ngọc phủ đây là bọn họ trước khi đi lưu lại đồ vật gia cát lượng lúc ấy bị đám người một quyền một kiếm đánh bay khi hắn khi tỉnh lại trước người chính là nhiều một đạo ngọc phủ cái này ngọc phủ hắn cảm thấy hẳn là cố ý lưu cho tần phong dù sao cái này ngọc phù phía trên tồn tại một loại khí vận lực lượng ngoại trừ trưởng không khí mạch đ ế vương những người khác rất khó phá giải tần phong nghe xong lập tức tiếp nhận ngọc phù sau đó vận dụng thể nội khí vận phá giải ngọc phù phía trên phong ấn trong đầu tức khắc hiện ra một đạo tin tức công tôn thanh tuyết tiểu n g u y ệ t đã bị phượng vũ liên minh mang đi ba ngày không đến đại huyền núi cứu người chờ lấy nhặt xác chú cần tần đế tự mình đến đây ẩm tần phong xem hết ngọc phù bên trong tin tức chính là lập tức đem ngọc phù hóa thành mảnh vỡ đám này vương bắt đ ạ n dĩ nhiên thừa dịp ta không ở đem công tôn thanh tuyết bắt cóc dám can đảm chui vào ta đại tần quốc thổ hành hung bắt người rất tốt thần phong khỏe miệng lộ ra một vòng ngoan đ ộ c ý tất nhiên bọn họ đều muốn dở trò có thể a hắn cũng tới dở trò ngươi không phải cướp ta nữ nhân sao vậy ta cũng lặng lẽ đoạt các ngươi nữ nhân bắt cóc đến áp chế các ngươi chuyên mệnh lệnh của ta chuẩn bị không gian minh văn đêm nay lên chúng ta muốn làm lớn một đợt thần phong khỏe miệng liệt lên một vòng cười lạnh Chật, liền đem kế hoạch tiết lộ cho g i a cắt lượng g i a cắt lượng càng nghe càng nhập thần sợ h ã i than nói thiếu chủ cái này chú ý chính là quá rượu bởi vì cái gọi là lấy đạo của người trả lại cho người hắn cầm lấy chiếc phiến cười lên phượng vũ liên minh mặc dù võ hoàng cảnh cường giả đông đảo nhưng những người này đều là có g i a thất chúng ta chỉ cần đi hát thị thương hội nơi đó tiêu phí điểm linh kim mua sắm tin tức sau đó lần lượt bắt cóc nói xong ra cắt lượng xấu bụng cười một tiếng trước đó hắn bị một trăm n g ư ờ i vây đánh cái kia tràn diện thật là thảm liệt cái này bụng bên trong tồn tại một cố lao đại hỏa khí không đem đám người này cho đánh tàn phế hắn thật sự là khó có thể nuốt xuống thế mà lấy nhiều khi ít hơn một trăm n g ư ờ i đánh hắn một cái theo lấy tần phong bắt cóc kế hoạch tiến hành thời điểm ở đại huyền trong núi phượng vũ liên minh các vị cường giả đều là điên c u ồ n g bố trí trận pháp dòng g ã không tới ba canh giờ liền bố trí s o n g trọn vẹn trên trăm đạo t r ậ n pháp những cái này t r ậ n pháp phần lớn là tứ giai cấp bậc sát trận tiến vào nhân coi như là võ hoàng cảnh nhân vật bất tử cũng phải lột một tầng ra đồng thời mỗi năm đạo t r ậ n pháp hình thành lực vô hình lẫn nhau liên thông đáng sợ đến cực điểm mảy may không kém với ngũ giai cấp bậc đại t r ậ n hiện tại chỉ cần tiểu tử kia tiến vào đại huyền trong núi chắc chắn chết không có chỗ trôn đông đảo phượng vũ vương triều cường giả đều là cười lạnh đám người ánh mắt đều nhìn lại bị bắt cóc ở trên sơn phong công tôn thanh tuyết cùng tiểu n g u y ệ t trên người nữ hoa hoa này thực sự là xinh đẹp còn có cái kia tiểu nữ hoa hoa cũng tinh xảo tương lai lớn lên nhất định là một cái hại nước hại dân yêu nữ có l a o đầu lưu nước bọt lên phượng vũ hoàng đế ngăn lại những người kia nói chúng ta bắt cóc về bắt cóc cũng không thể vi phạm cuối cùng nói đức danh giới cuối cùng dù sao chúng ta là có thân phận người h ắ c h ắ c ta chỉ là nói một chút ta cũng là mấy trăm tuổi người t r ư ớ g mắt cái này mới hai mươi da mặt tiểu nha đầu quá non nớt sợ nàng không chịu đựng nổi ta huy áp có chút lão đầu rất hèn mọn đối với cái này mấy cái vương triều hoàng đế đều là q u o n mắt trận trắng phu quân ngươi có thể tuyệt đối đừng đến công tôn thanh tuyết nội tâm lo lắng sắc mặt đều là có chút âm trầm nàng cũng không thèm để ý bản thân an nguy mà là lo lắng tần phong toàn bộ đại huyền núi bố trí trên trăm trận pháp mỗi một cái trận pháp đều h u n g hiểm nếu là tần phong mạo mội xâm nhập hậu quả khó mà lường được nàng cũng không hy vọng thần phong vì cứu hắn mà thụ thương t ỷ t ỷ không cần lo lắng ca ca hắn có thể lợi hại cái này nho nhỏ trận pháp nên vấn đề không lớn tiểu n g u y ệ t hốn lên đầu cười khanh khách nói nàng cùng công tôn thanh tuyết bị trói cùng một chỗ không coi hoang mang ngược lại rất bình tĩnh còn tại giữa không t r u n g cản trở bản c h â n nhỏ nhàn nhã nhìn phía xa phong cảnh công tôn thanh tuyết nhìn thấy hơi hơi im lặng thầm nói hiện tại tiểu hài tâm tính đều tốt như vậy sao nếu là nàng như vậy n ê n kỷ đoán chừng đã sớm sợ quá khóc chương 492, c ư ờ n g giả bí ẩn đột kích từ công tôn thanh tuyết bị bắt cóc dòng d ã một đêm phượng vũ người liên minh đều ở trên đại huyền sơn trước mặt hôm sau sáng sớm dâng lên thời điểm đám người tinh thần hăng hái vì bắt t ầ n phong diệt đi đại tần những người này cơ hồ đánh phượng hoàng huyết nguyên một đám con mắt trợn thật lớn nhìn chằm chằm đại huyền sơn nhập khẩu phượng vũ hoàng đế ngồi ở một chương bàn gỗ ngắp uống một m ụ n trà sau đó một người thám tử chính là báo lại hoàng thượng công chúa bị chuộc trở về phượng vũ hoàng đế nghe xong trong lòng một k h ỏ a thạch đầu chính là rơi xuống bỏ ra bao nhiêu tiền đây là phượng vũ hoàng đế tương đối quan tâm vấn đề lần này giao dịch tham dự cao giai vương triều cùng tam tinh thế lực rất nhiều thậm chí một chút tứ tinh thế lực đều pha trộn tiền đến cạnh tranh sẽ phi thường kịch liệt thám tử do dự một cái hồi tưởng đến cùng ngày thừa tướng trở lại biểu lộ h ắ t như đáy nổi giống như là ăn thị một dạng thám tử chính là nói hai vạn hoàng kim phượng vũ hoàng đế kinh ngạc lên như thế tiện nghi con gái nàng cứ như vậy giá rẻ hắn trong lòng một mạch hồi hoàng thượng là linh kim thám tử cái chán lau mồ hôi đã lui ra phía sau mấy bước ẩm phượng vũ hoàng đế bên người toàn bộ cái bàn cùng chen t r à đều là nháy mắt pha toái phượng vũ hoàng đế tức g i ậ n đến toàn thân run rẩy nói ngươi lặp lại lần nữa linh kim thám tử run d ậ y nói phức phượng vũ hoàng đế khí huyết quay cuồng phun ra một ngụm sương máu hai vạn linh kim đây chính là phượng vũ vương t r i ề u bốn năm t r i ề u chính thu thuế a hắn lúc đầu coi là tiêu phí mấy ngàn linh kim liền có thể chuộc về thả i nhi nhìn đến vẫn là quá coi thường hắc thị thương hội những cái kia đáng sợ k i ể u ra nhất định là cố ý có người cố tình n â n g giá đem giá cả đã tăng mấy lần thừa tướng trở về nói cái gì hay không phượng vũ hoàng đế âm thanh lạnh lùng nói thừa tướng nói tất cả đều là tần phong ở cố tình nâng giá thám tử nói phượng vũ hoàng đế nghe xong lảo đảo một cái kém chút ngã s ắ p xuống tần phong người b á n nữ nhi của ta còn âm thầm cố tình nâng giá mỗi thù này ta nhất định gấp mười lần hoàn trả ta muốn đưa ngươi đại tần quốc khố cho lấy sạch phượng vũ hoàng đế lộ ra một vòng tàn nhận ý tần phong tiến vào đại huyền sơn nhất định muốn hung hăng tra tấn một phen mới giải mối hận trong lòng phượng vũ hoàng đế ngươi làm sao hộp máu đúng lúc này cái k h á t phân tán ở bốn phía cường giả nghe mùi máu tươi đều đổi đến không có việc gì phượng vũ hoàng đế khoe miệng giật một cái l u n g t u n g nói ta biết rõ ngươi hẳn là bị tức giận đến a hắc thị thương hội nơi đó ta đã nghe ngóng rõ ràng nhà ngươi con thật là tinh quý hai vạn linh kim chật trượt một chút lao ra hỏa nhao nhao góp náo nhiệt dễu cật lên phượng vũ hoàng đế mặt mo tối t ă m liên tục ho khan cựu tiêu hoàng đế càng là cười t r e o nói một người con gái bán hai vạn linh kim có thể so với hai kiện thượng đẳng thiên phẩm khí cụ phượng vũ hoàng đế bị nói đến đau lòng lên mà liên ở giờ phút này lại tới một người thám tử đây là cựu tiêu hoàng triều thám tử thám tử bồi d ồ i nói hoàng thượng đại sự không xong sự tình gì như thế b ồ i r ồ i cựu tiêu hoàng đế hơi hơi sinh khí đồng thời nghi hoặc thám tử trực tiếp quỳ xuống đất run rẩy nói hoàng hậu còn có mấy vị hoàng phi cùng mấy vị công chúa và thái tử điện hạ bị một nhóm cường giả bí ẩn bắt cóc sau đó thám tử phân đừng nói ra bắt cóc công chúa hoàng phi danh tự càng nghe cựu tiêu hoàng đế càng mặt đen cái này mẹ nó là lúc nào phát sinh sự tình cựu tiêu hoàng đế nổi giận ngay ở tối hôm qua thám tử báo lại đáng chết cái nào trời đánh cướp đi ta s á u cái nữ nhân còn đem ta người thừa kế cũng cho cướp đi tội ác tại trời a cựu tiêu hoàng đế phẫn nộ phượng vũ hoàng đế ở một bên lập tức thích cười liên tục nói cựu tiêu hoàng đế người nào gan to như vậy dám đến tìm ngươi phiền phước cựu tiêu hoàng đế sắc mặt tối đen tức giận đến không được vừa mới còn chế rêu kẻ khác kết quả tự rót nấm mốc cái này thực sự là họa từ ngày qua hắn gần nhất không t r e o chọc ai vậy có ai có thể lớn như vậy năng lực xâm nhập hoàng triều cướp đi hắn gia quyến ha ha cựu tiêu hoàng đế n g h ị không ra ngươi đường đường một cái cao dài vương triều chi đế cũng lại bị kẻ trộm thăm dò cướp đi nữ nhân sự tính phát sinh lần này đoán chừng ngươi muốn bao nhiêu mấy cái không có quan hệ máu mủ lợi sau một bên đám người bên trong long yêu môn một vị lão tổ rêu cật lên lời này tức giận đến cựu tiêu hoàng đế sắc mặt xích hồng nổi giận không thôi cái này bị cướp đi nữ nhân là một kiện đại đánh mặt sự tình hơn nữa còn không chỉ một cái ngay cả mấy cái con đều bị cướp đi cái này kẻ đến không thiện à. báo lao tổ đại sự không xong đột nhiên đang dự định tiếp tục trào phúng cựu tiêu hoàng đế long yêu môn lão tổ lại là nghe được một cái thanh âm một vị l o n g yêu môn đệ tử bối rối chạy tới sắc mặt xích h ổ n g long yêu môn lão tổ âm thanh lạnh lùng nói hoảng cái g ì hoảng ra sự tình gì đây long yêu môn đệ tử nói lao tổ ngươi tôn nữ nặng tôn nữ còn có lao tổ ngươi mấy cái tình nhân đều bị cường giả bí ẩn cướp đi một bên long yêu môn tông chủ lại là trấn kinh nói còn có người dám can đảm ở ta long yêu môn trên đầu dương ai sau đó hắn hồ nghi nói cũng không phải là lao tổ năm đó ngươi cướp đi những người kia nữ nhân hiện tại bọn hắn trở về trả thù ngươi đi lao tổ nghe xong tức khắc k h ỏ e miệng co quắc một trận muốn mắng chửi người kết quả long yêu môn đệ tử lại là nói tông chủ tông chủ phu nhân còn có ngươi con cũng đều bị cường giả bí ẩn cướp đi tông chủ nghe xong lời này mặt đều khí tái rồi cái này mẹ nó làm sao hắn lao bà và hải tử cũng đều bị cướp đi đáng chết đáng chết ta phượng vũ hoàng đế nhìn thấy lập tức cười lên ha hả nói nhìn đến chư vị cũng là phong lưu người nữ nhân rất nhiều khó tránh khỏi bên ngoài t ì n h địch không ít lời này nói bóng gió liền là đội nón xanh đoán chừng bị nhà mình nữ nhân t ì n h lang cho c ấ p đi nhưng ngay khi giờ phút này phượng vũ hoàng đế thám tử lại tới hoàng thượng đại sự không xong thám tử vẻ mặt đưa đám phượng vũ hoàng đế nhìn thấy trong lòng giật mình khoe miệng giật một cái xúc mỹ mắt chực n h ả nơm nớp lo sợ nói nói vương triều đến cường giả bí ẩn tướng hoàng sau nam cái hoàng phi còn có tiểu công chúa cho cất đi phượng vũ hoàng đế ngực nhất buồn bực cảm giác trước mắt kém chút hắt lên kiên trì ổn định thân thể nói cái kia năm cái hoàng phi cái nào là tiểu công chúa hắn che trái tim lâm t h ả i nhi công chúa diệp lao mộng hoàng phi thám tử vừa lao lấy cái chán mồ hôi bên báo danh tự phượng vũ hoàng đế phốc một tiếng lần nữa phun ra một ngụm máu t h ầ m mắng cái nào trời đánh đồ vật thật vất vả đem lâm t h ả i nhi chuộc về bản triều lúc này mới một đêm công phu lại không thấy còn có hắn hoàng hậu cùng năm cái hoàng phi cũng không thấy đáng chết ta hôm nay thực sự là gặp quỷ huyền đạo vương triều yêu huyết vương triều đại kiếm vương triều còn có hồn huyền tông càn k h ô n dậy tam độc tông người nhìn thấy đều là không nhịn được cười bọn họ cuối cùng vẫn là cười ra tiếng cảm thấy những người này thực sự là buồn cười buồn cười sáng sớm liền truyền đến lao bà con bị người uy hiếp tin tức khôi hài đây có thể bọn họ mới cười không đến mười giây một nhóm thám tử xếp hàng chạy tới nguyên một đám cùng kêu lên quát đại sự không xong nháy mắt toàn bộ tràng diện liền lập tức yên tĩnh xuống tới những cái kia không có gặp nạn người tức khắc nghẹn ngào n ư ớ c bọn cảm thấy bất hạnh lớn muốn phụ xuống chương 493, gậy ông đập lưng ông toàn bộ sân bãi đều là yên tĩnh một mảnh tất cả mọi người nhịn xuống bất an hỏi riêng phần mình thủ hạ thám tử nói các ngươi chậm một chút nói sau đó thám tử nhao nhao đem sự tình e m thai nói vương triều hoàng đế tông môn tri chủ đều là càng nghe sắc mặt càng ác bọn họ đều bị cướp đi nữ nhân có con cũng đều đi theo bị cướp đi chuyện này thực sự là rất cổ quái quỷ dị thực sự là cả gan làm loạn đến tột cùng là phương nào tập nhân đoạt ta gia quyến l o n g yêu môn nhân gầm hét lên ta nếu là biết rõ người này nhất định phải nhường hắn chém thành muôn mảnh c ự u l o n g phân thây càng khôn dạy giáo chủ điên cuồng hắn hiểu rõ nhất nhà mình con kết quả con lại bị người bắt cóc cái này quá nhường hắn tức giận nhất định phải lập tức đồng i việc đi, sinh điểm điều việc người giận. bởi phải ề Huyền u muốn mau thuộc cứu Yêu tuyết quá chuyện tra tình. mặt tâm trầm, Ta tra tình, tức Bất tần thể tâm. Nhất ra ra. vô vì cấp cùng cũng chóng lúc này hoàng nhà mình nữ nhân nhân đen, nhụ. này nhà hoàng này, phong đến, không thể bởi vì chuyện này, mà phân tâm. Nhất định là mà đây đạo đế đem đế đ bị sắp xỉ tâm hiệp lực chu sát t ầ n phong thôn diện đại tần đây mới là hàng đầu phượng vũ hoàng đế cắn hàm răng trận mắt nói ra h ắ n tạm thời không muốn để ý tới nhà mình thân thích chỉ cần chu sắt tần phong mới có thể để cho tâm hàn a n lúc này thật vất vả đem tần phong nữ nhân k ế t đến ngàn năm khó được cơ hội há có thể bỏ lỡ các ngươi nói có thể hay không nhà chúng ta thân thích bị cướp đi cùng tần phong có quan hệ bỗng nhiên cựu tiêu hoàng đế nhớ mày n h ắ c lên tần phong hắn cảm thấy vấn đề này đại cổ quái quá xào hợp tối tăm âm mưu vị đạo m ư ờ i phần mọi người vừa nghe nội tâm cũng là chấn động lập tức phát hiện chuyện này chỗ cổ quái cảm thấy cái này rất có khả năng Bất t qua r o ngay vòng một đêm, liền làm được ở đây tứ đại vương vật, liền cùng tứ đại tông môn lãnh nhân một đêm, làm mất tứ triều tứ tụ được đây đại đại đi ở q u ế n phần này cướp nhân thủ đoạn, không khỏi quá đáng sợ một chút. Thùng thùng. Ngay cướp thủ khỏi chút. một quá sợ ở giờ phút này một đạo tiếng bước chân truyền đến đám người quay đầu xem xét lại tới một người thám tử cái này thám tử sắc mặt trắng bệnh tựa hồ nhận to lớn kinh hãi chính là phượng vũ vương triều thám tử chuyện gì xảy ra phượng vũ hoàng đế khỏe miệng lắc một cái nhìn thấy thám tử biểu lộ thầm nghĩ chẳng lẽ lại ra cái gì yêu thiêu t h ầ n hồi hoàng thượng ta ở trong đại huyền sơn thu đến một phong thư tham tử lúc đầu đang ngủ gà ngủ gật đ ỗ n g nhiên làm một cơn ác ngộng mơ tới ma thần sống lại thiên địa hủy diệt sau đó trông thấy một đạo thiếu niên nhân ảnh p h ù hiện đem hắn lấy tàn nhẫn phương thức giết chết hắn bị sợ tỉnh sau khi tỉnh lại trong tay chính là có một đạo tin trên đó viết giao cho phượng vũ hoàng đế hắn không dám qua loa lập tức chạy lên đỉnh núi đệ trình phong thư phượng vũ hoàng đế mở ra phong thư xem xét cả n g ư ờ i đều là một mạch trực tiếp đem tin ném ở không trung lẽ nào có cái lý ấy cái này tần phong thực sự là quá đáng giận phượng vũ hoàng đế giận dữ hai mắt đều là xích hồng hắn tính toán tần phong ở trên đại huyền sơn đợi một đêm vì là nhường tần phong tự chui đầu vào lưới kết quả nhân ra ban đêm chính là dò xét hắn vô liếng cướp đi hắn thân thuộc cái này phong thư bên trong viết cái gì cái khác vương triều hoàng đế thông môn tri chủ đều là hiếu kỳ trong đó cựu tiêu hoàng đế vội vàng tiếp nhận phong thư xem xét sau đó đột nhiên trừng to mắt nghiến răng nghiến lợi lên cái khác đám người n h a u n h a u đọc thư văn kiện cũng đều lộ ra một cái biểu lộ đám người đều là phẫn nộ phong thư này văn kiện chính là tần phong thân bút viết nội dung cũng rất đơn giản bên kia là nhường bọn họ thả công tôn thanh tuyết cùng tiểu nguyệt bởi vì tần phong trong tay nắm giữ bọn họ tất cả mọi người ra thuộc người nhà không thể tha giận a hôm nay rét khốn nạn phượng vũ hoàng đế khỏe mắt xích hồng nắm đấm đều là lạc lạc rung động hiện tại chúng ta làm sao bây giờ đám người nở nụ cười khổ tốn công tốn sức trộm tới công tôn thanh tuyết người nào biết rõ chọc giận một cái đại át ma làm cho bọn họ hậu bối cùng người nhà đều là tao thương người này thực sự là đủ l ắ m a bọn họ đám người hợp lực cướp đi tần phong nữ nhân và tiểu hải kết quả nhân ra một đêm liền cướp đi bọn họ tất cả nữ nhân và hậu đại mẹ nó như thế chơi tiếp còn cao đến đâu thả ngươi. phượng vũ hoàng đế mặt không biểu tình trầm giọng nói lấy tần phong cái kia tặc tính bắt đi nhà bọn hắn thân thích nếu là trực tiếp ném vào hát thị thương hội chỉ sợ hắn đời này thanh danh xem như triệt để xong đời công tôn thanh tuyết cùng tiểu n g u y ệ t ở rơi tại trên đỉnh núi công tôn thanh tuyết chính tâm hệ tần phong trong lòng nhắc đi nhắc lại tần phong tuyệt đối đừng đến đột nhiên chính là trông thấy phượng vũ liên minh đông đảo thành viên đi tới các ngươi chơi cái gì nói cho các ngươi đừng nghĩ lợi dụng ta tới uy hiếp phu quân nếu là như thế ta lập tức tự phế đ ă n g điển dẫn bạo nhục thân công tôn thanh tuyết tràn ngập đ ị h lý ánh mắt băng lánh nhìn qua đám người tiểu n g u y ệ t cũng g ơ lên nằm đấm nói các ngươi đám này người xấu ca ca vừa đến các ngươi nhất định sẽ bị đánh té tức t é đái đông đảo phượng vũ người liên minh lung túng phượng vũ hoàng đế nói yên tâm chúng ta là thả ngươi rời đi mảnh này đại huyền sơn đã giải mở đủ loại trận pháp ngươi tự do có thể trở lại vương triều đi công tôn thanh tuyết vẹn vẹn cười lạnh một tiếng nàng mới sẽ không tin tưởng đám này lao hoạt đầu mà nói nói ta chỗ nào cũng không đi mơ tưởng để cho ta rời đi nơi này các ngươi lợi không cần đến ta nói cho các ngươi các ngươi nếu là đang áp sát một bước ta liền tự bạo phượng vũ hoàng đế im lặng lên cái này mẹ nó thả ngươi đi ngươi thế mà không đi tiểu nữ hoa tử chúng ta thực sự là thả ngươi đi a tam độc tông tông chủ mặt mo kéo một cái cảm thấy cái này công tôn thanh tuyết quá không biết tốt xấu nếu không phải tần phong bắt bọn họ nữ quyến áp chế bọn họ làm sao có thể thả người đây ha ha ha ta có thể không tin công tôn thanh tuyết cười lạnh ôm tiểu nguyệt đối những người này tràn ngập lý c h ấ t t h i người nhất thời khó xử có người thậm chí muốn trực tiếp chặt đứt cái này đỉnh núi trực tiếp đem công tôn thanh tuyết vứt xuống đi thế nhưng là bọn họ không dám làm như thế tần phong đã ở dưới núi hơn nữa còn mang theo quân đội cùng nhà bọn hắn thân thích nếu là làm như thế đoán chừng những cái kia gia quyến đều phải chết đi ngay ở đám người khó xử lúc một người thám tử lại đưa tới phong thư phượng vũ hoàng đế run lên trong lòng mở ra phong thư nhìn thoáng qua trên thư nói chỉ cho ta một canh giờ nếu là không đem công tôn thanh tuyết cùng tiểu nguyệt dùng kiêu tử dơ lên đi ra đại huyền sơn hắn đem chúng ta tất cả r a quyến ném cho ma viên yêu thú phượng vũ hoàng đế hướng về phía đám người nhỏ giọng nói ra mọi người vừa nghe doa đến sắc mặt tức khắc trắng b c h lên ma viên yêu thú ở cái kia phương diện thế nhưng là lợi hại nhất sinh vật Nghe nói khởi s ư ớ n g đ i lên liền heo đều không công tha tiểu tử này tâm ngoan thủ lạc việc á c bất tận nói được liền làm được cùng tiểu tử này so chúng ta đều quá thiện lương đông đảo lão cái gì cũng phía sau m ắ t lạnh cảm giác chuẩn bị đến một cái đại tiêu tử phượng vũ hoàng đế miễn cưỡng gạt ra một cái tiểu dung nói ngươi mau nhìn đây là ngươi phu quân phong thư chúng ta thực sự là thả ngươi nói xong liền đem tần phong tự tay viết thư đưa cho công tôn thanh tuyết công tôn thanh tuyết do dự kết quả phong thư xem xét sau đó âm thanh lạnh lùng nói gạt người thư này căn bản không phải ta phu quân viết phu quân số lượng không có khả năng xấu như vậy trên thực tế cái này thật đúng là tần phong viết bất quá là tần phong dùng tay trái viết chữ viết hơi kém công tôn cảm xúc hoàn toàn không để ý tới đám người đồng thời vận chuyển chân nguyên tùy thời làm ra muốn bạo thể xúc động đám người đều là xả mặt lại cảm giác cô gái này đầu bị cửa kẹp bọn họ thả nàng vì cái gì hết lần này tới lần khác không tin đây Tần phượng i à, chúng ta thực sự là chúng thực thả n g ta sự ơ ngươi i tiêu ngươi núi ai tử ta thân thích đều bị Tần đều chuẩn xuống đều đám chúng nhấp nhà Phong xong, bị bị s vũ hoàng đế van m ả i phật tâm tiếp tục nói nếu là một canh giờ không đem ngươi giao cho tần phong nhà chúng ta thân thích khả năng liền nguy hiểm ma viên yêu thú đây chính là rất đáng sợ sinh vật một canh giờ tần phong không gặp được công tôn thanh tuyết ma viên yêu thú thế nhưng là muốn cho bọn hắn ra quyến lai giống ha ha ha các ngươi khác diễn khổ nhục kế ta không nghe trừ phi nhìn thấy ta phu quân bản nhân ta chỗ nào đều không đi công tôn thanh tuyết kiên nghị nói ra đám người nghe vậy cảm giác ngược một trận b u ồ n b ự c kém chút thổ huyết chương bốn trăm chín mươi b ố tự mình nhấc người công tôn thanh tuyết thái độ kiên quyết làm ra tùy thời chịu chết khả năng mọi người tại đây cũng là không có bất luận cái gì biện pháp ai có thể ngờ tới thần phong như thế chi tổn hại t ầ n phi à chúng ta thực sự là thành tâm thả ngươi ngươi muốn thế nào mới bằng lòng tin tưởng a phượng vũ hoàng đế gấp lúc này thời gian từng điểm từng điểm đi qua nếu là ở trong này thật lãng phí một chút thời gian như vậy lấy tần phong hung tàn nhất định sẽ đem bọn họ thân thuộc giao cho ma viên vừa nghĩ tới hậu quả đám người trái tim băng giá một mảnh nhỏ cô n ã i n ã i chúng ta thực sự là thành tâm thả ngươi rời đi ngươi phu quân ngay ở dưới núi hôn huyền tông chủ gấp trực tiếp liền xưng ơ hô đều cải biến đúng vậy a nhỏ cô nói mãi ngươi chạy t r ồ m n ú i đi chúng ta tuyệt đối không lừa ngươi cựu tiêu hoàng đế cũng gấp biểu hiện trên mặt đều lộ ra kích động thế lực khác chi chủ cũng đều cười khổ liên tục vội vàng hô hào công tôn thanh tuyết vì nhỏ cô nãi n ã i công tôn thanh tuyết kinh ngạc nhìn chằm chằm trước mắt đám người có chút trận mắt há hốc mồm lên nàng có thể cảm giác được đám người này không giống như là đùa giỡn có lẽ nàng phu quân chân như đám người này nói phi thường âm hiểm đem thân nhân bọn họ bắt cóc phu quân thực sự là quá lợi hại ta bị bắt cóc nàng dĩ nhiên bắt cóc đông đảo thế lực gia chủ đến trao đổi ta công tôn thanh tuyết trong lòng ấm hô hô nàng có thể cảm giác mình ở tần phong trong lòng phân lượng rất đủ Khúc, cấp độ kia cái gì các ngươi còn không cho ta mở trói tất nhiên tần phong ở trong đó có con tin công tôn thanh tuyết cũng liền không sợ đám này người nói ra lời khí cũng biến cực độ không khách khí cứng rắn lên mọi người tại đây chẳng những không có tức giận ngược lại khai tâm đến cực điểm vô số người trong lòng thầm nói cái này nhỏ cô nãi nãi rốt cục đồng ý xuống núi còn có nửa canh giờ chúng ta nắm chặt thời gian d ơ lên tiêu tử hộ tống tần phi cùng cái này tiểu nữ h à i xuống núi đám người sắc mặt lo lắng mấy người thậm chí trực tiếp đem tiêu tử nâng lên công tôn thanh tuyết cùng tiểu nguyệt liếp nhau hai người cười một tiếng chính là nhảy vào k i ê u lên đường phượng vũ hoàng đế dẫn đội phía trước cực tốc xuống núi mà dưới núi tần phong dẫn đầu một trăm vạn tinh binh sớm liền ở nơi đây xin đợi lâu ngày ở một trăm vạn tinh binh tiến về còn có mấy trăm nữ quyến những cái này nữ quyến đều là phượng vũ trong liên minh những cái kia lao đồ vật thân thuộc đương nhiên còn có mấy cái nam đinh thì là vương triều hoàng tử trong đó một cái vẫn là tần phong người quen biết cũ cựu tiêu vương triều hoàng tử kiếm la sát bọn họ đều là tần phong ở đêm qua hao phí gia sản vận dụng vô số không gian minh văn nguyên một đám t r ụ c tới đêm qua hắn ở hắc thị thương hội tiêu phí hơn ngàn linh kim mua phượng vũ liên minh thành viên tư liệu hiểu rõ đến các đại thành viên ra thuộc người nhà tình huống chính là vận dụng mấy chục đạo không gian minh văn tiến về các nơi đuổi bắt những cái này ra thuộc người nhà lần này hắn thế nhưng là hạ đạt vốn g ố c nếu là không theo đám này cao giai vương triều trên người nằm xuống điểm g a lông hắn đều không họ t ậ n giờ phút này kiếm la sát vẻ mặt đưa đám vốn coi là đời này đều không cần đi gặp tần phong vốn định đến lúc này mới không đến mấy tháng lại bị tần phong bắt được cái này coi như bản thân mẫu hậu cũng bị nắm cái này thực sự là quá x ỉ n h ụ lão bằng hữu ta vì ngươi chuẩn bị một đầu tuyệt mỹ con mái vựa ư mời xem tần phong giờ phút này hướng về phía kiếm la sát cười một tiếng chỉ chỉ hậu phương lồng sắt cái kia lồng sắt cao nhất có chừng một đầu cao vị ba m cường tráng giống như môn thần đồng dạng đại viên h ậ u đầu này viên h ậ u chính là con mái vựa ư thể phách cường đại bị vô số hùng vượn nhìn t r ú n g có thể con mái vựa ư lại là nhìn không chuyển mắt nhìn qua kiếm la s á t nơi này tựa hồ vừa ý bọn họ mấy người này tộc hoàng tử hống hống con mái vượn kêu to biểu thị hưng phấn kiếm la s á t cùng mấy cái hoàng tử đều là ôm đầu run lên bọn họ bị tần phong cầm giữ tu vi nếu là đầu này con mái viên nhất ra mẹ nó bọn họ mấy cái này thân thể nhỏ bé chỗ nào trải qua ở cao ba mét viên hầu trà đạp còn có một nén nhang thời gian ta t h ê tử nếu là không có trở về la s á t huynh ta nhường các ngươi mấy cái này hoàng tử trước thể nghiệm con mái vượn phong thái thần phong nết miệng cười một tiếng ánh mắt lành ý mười phần phu hoàng ngươi cần phải đến a kiếm la sát nội tâm là buôn hội trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất yên lặng cầu nguyện phía trước rừng rậm có người đi ra tức khắc có thám tử kinh hô tần h phong nhìn chăm chú xem xét một nhóm lao ra hỏa d ơ lên một c ố đại kiêu tử trên đó ngồi công tôn thanh tuyết cùng tiểu nguyệt ma hậu phương thì là số lượng kinh khủng quân đội đoán chừng chừng có âm thật n o vào trong n tính, nếu là hắn lộ mãng sông vào Đại Huyền Sơn, bên g dự t là lộ Đại sẽ bị r n pháp hao ổ n tầng binh như cửu lực. Coi xa công tôn thanh tuyết liền kêu gọi một tiếng tần phong lướt nhau cười nhạt một tiếng nhường công tôn thanh tuyết an tâm vô cùng ca ca quả nhiên lợi hại cái này chú ý rất tổn hại tiểu nguyệt nhìn coi vô số ngồi ở trên mặt đất các nữ quyến đột nhiên ca ngợi một tiếng đâu chỉ là tổn hại đơn giản không có thiên lý đám người sắc mặt biến hóa không ngừng trong lòng oán khí ngập trời đem chấm ái thê cùng tiểu nguyệt n h ấ c tới ta muốn kiểm tra một chút ái thê có hay không thụ thương thần phong ngữ khí băng lãnh ánh mắt như kiếm chờ chút ngươi trước thả nhà chúng ta thân thích đám người nhìn qua nhà mình thân thích từng cái khóc mắt đỏ có chút đau lòng các ngươi không có điều kiện có thể giảng tần phong rất tức giận đám này ra hỏa khiêu chiến hắn d a n h giới cuối cùng hắn sẽ không có tốt thái độ đến ứng phó bọn họ người không nhắc tới ta lập tức ngay tại chỗ thả ma viên tần phong chỉ chỉ sau lưng hưng phấn lên ma viên một chút hùng ma viên đang hưng phấn hô hoán nhìn chằm chằm nhân tộc nữ nhân nhìn không chuyển mắt phượng vũ hoàng đế khỏe miệng co giật sợ cựu tiêu hoàng đế mí mắt chực nhảy sợ hôn huyền tông chủ sợ mất mật sợ chúng ta nhấc phượng vũ hoàng đế sai người đem công tôn thanh tuyết mang lên tần phong trận doanh bản đế muốn các ngươi phượng vũ liên minh tám cái thủ lĩnh tự mình cho nhất tới t ầ n phong ngữ khí ngạo nghễ lên biến hùng hổ dòa người làm càn lớn mật hôn trướng phượng vũ liên minh tám người đều là điên cuồng hống một tiếng phượng vũ hoàng đế âm trầm mặt nói tần phong làm người muốn cho mình lưu một đường ngươi không muốn quá phận ngươi thê tử đã về trập không muốn không biết tốt xấu c h i t để chọc g i ậ n ta bát đại liên minh ngươi đại tần nhất định vong phượng vũ hoàng đế lạnh giọng nói đem phượng vũ hoàng đế r a quyến ném vào số một ma viên lồng giam bên trong thần phong trêu tức cười một tiếng lười n h á t tiến hành miệng lưới chi tranh tức khắc mấy cái nữ tử bị binh sĩ g ơ lên bọn họ bị phong tu vi giống như p h à m nhân nhìn thấy to lớn ma viên nhìn xem các nàng lưu nước bọn tức khác dọa đến khuôn mặt đều trắng bệnh đặc biệt là lâm t h ả i nhi trực tiếp dọa ngất đi thật vất vả hôm qua mới bị chuộc về vương triều cái này còn không ngủ thẳng một ngày ăn giấc liền lại bị bắt về vì cái gì số mạng khổ như vậy nàng không nên bị đám này mà viên trà đạp tân phong thực sự là đáng giận bậc này phương pháp đều có thể nghĩ đi ra trâm đã phượng vũ hoàng đế gấp đối tân phong cái kia quả thực là hận thấu x ư ơ n g a ta nhấc vẫn không được sao phượng vũ hoàng đế cuối cùng thỏa hiệp chương 495, kinh biến bốn cái hoàng đế bốn cái tông môn c h i chủ tám người cùng một chỗ nâng lên đại kiệu sắc mặt tâm t r ầ m hướng về tần phong đi tới đây tuyệt đối là lịch sử x ỉ n h ụ tám vị quân chủ cấp bậc nhân vật lại làm lên nô b u ộ c cho một cái nữ tử nhất thiệu giờ khắc này cơ hồ phượng vũ liên minh tất cả mọi người đều chửi mắng tần phong ác ma giá trị chín mươi chín ác ma giá trị chín mươi chín ác ma giá trị chín mươi chín nháy mắt tần phong chính là chiếm được to lớn đùi ác ma giá trị trọn vẹn vượt một mươi tần phong thầm nói đám này ra hỏa mặt trái năng lượng thực sự là đáng sợ mà giờ phút này công tôn thanh tuyết lộ ra c â u n ệ cái này t i ệ u hạ tám người thế nhưng là quần hùng nhân vật thế mà ở phu quân bức bách phía dưới c a m nguyện nhất kiệu cái này thực sự là không thể tưởng tượng nổi người đã đến hiện tại không sai biệt lắm thả người đi phượng vũ hoàng đế đám người đem tiêu tử bông xuống công tôn thanh tuyết cùng tiểu nguyệt đi ra tiêu tử một thanh nhào vào tần phong trong ngực phu quân ca ca tần phong sờ lên các nàng đầu nói các ngươi không có việc gì liền tốt tần phong hiện tại có thể thả người đi phượng vũ hoàng đế ánh mắt băng lãnh nhẫn lại đã đến cực hạn nếu là tần phong còn dám được một t ứ c lại muốn tiến một thước hắn không ngại mang đến cá chết lưới rách thả người thần phong khỏe miệng liệt lên một vòng lanh ý lập tức vô số người đều bắt đầu hành động phóng thích con tin phượng vũ liên minh các đại thành viên đều bắt đầu n ê n h đón khóc sức ngướt r a quyến thái nhi ngươi không sao chứ phượng vũ hoàng đế nhìn thấy nữ nhi của mình cũng là toát ra một vòng ấm áp phu hoàng ta không sao lâm t h ả i nhi kinh hồn t ă n g đảm thầm than rốt cục thoát khỏi tần phong đại ác ma m a chảo không có việc gì liền tốt chúng ta trước trở về phượng vũ hoàng đế bây giờ ngưu kế thất bại chỉ có thể mang theo lâm t h ả i nhi đám người trở về vương triều nhưng ngay khi lúc này bốn phía đột nhiên oanh minh tiếng trống tể thiên đại huyền sơn che kín vô số quân đội đem toàn bộ sân mạch toàn bộ bao vây lại rầm rầm rầm đáng sợ bộ pháp giống như thiên lôi oanh minh khí thế bằng bạc phượng vũ liên minh đám người đều là quá sợ hãi bọn họ nhao nhao bay hướng thiên không dò xét lại là phát hiện những cái này quân đội toàn bộ là đại tần quân đội đồng thời cái này còn không phải phổ thông quân đội mà là đặc thủ thú kỵ binh mỗi một người đều ngồi yêu vương t o ạ kỵ bàn về chiến lược đoán chừng không kém với một cái vừa mới đi vào thánh vực võ giả võ tu bậc này quân đội trọn vẹn mấy trăm vạn số lượng kinh khủng đến cực điểm coi như là võ hoàng cảnh nhân vật đối mặt như thế số lượng quân đội cũng phải bị tươi sống mà chết